ha ha ha tám phá hư kỳ bốn người tu sĩ bốn con yêu thú cũng là có thể để cho ta chấn huyết luân đại ăn no một bữa hình cốc t i không chút nào để ý lôi trùng cười quái dị liên tục trong thoáng chốc chỉ thấy hắn tự tay năm ngón tay năm ngón tay trống rỗng hẳn là xuất hiện một thanh máu luân này máu luân đang dễ dàng dùng bàn tay bắt được chung quanh cô lâu cô lâu cổn động tinh máu đỏ thật là tàn nhẫn bị hình cốc cầm trong tay một mắt nhìn đi cũng đủ biết này máu xưng ơ cho luân đích thị là hiếm thế chân bảo t h i ê nhưng địa k ô n biến. n g h này máu thật giống như không có lúc nào là thôn vệ người mỗi người máu chỉ một thoáng máu giống như khô héo không tiếp tục sinh cơ chẳng qua là nháy mắt chốc lát công phu đông giới bên trong cự ly này hình cốc gần đây cấp thấp tu sĩ cánh là một vô lực té ngã trên đất lại một lần nữa nhìn kia lúc đã biến thành một cỗ thi thể máu chịu không bộ lông cũng lộ vẻ bạch khô đã thấy không rõ khi còn sống bộ dáng một cái mười trăm chính là mấy thời gian hô hấp phương viên c h ă m dặm đã chết không biết bao nhiêu tu sĩ này vẫn chỉ là kia máu luân xuất hiện ngay lập tức không người nào có thể ngăn cản ở tám cường giả trước mặt trước sinh sôi đem đông giới tu sĩ chém g i ế t tới chết có thể thấy rõ ràng từ trên mặt đất kia chết đi tu sĩ trên thi thể bay tới từng đoàn từng đoàn máu nhanh chóng chạy nhanh hướng máu luân thượng cuối cùng sắp nhập vào máu luân chung hình cốc hít sâu một hơi thoải mái cười to một bộ ý do vị tẫn bộ dáng này máu đối với hắn máu luân mà nói nhưng là tốt nhất bảo vật nhất là cao cấp tu sĩ máu hắn mới vừa giết chết một mảnh kia khu vực tu sĩ thấp nhất cũng tồn tại hai gã thoát thai kỳ ly phàm kỳ lại càng đếm không xuể đáng sợ các tu sĩ rồi rít lui về phía sau trên mặt trải rộng sợ hãi sợ nhích tới gần này hình cốc ngay cả như thế nào tử vong cũng chưa từng biết được này nhìn kia mặt đất chết đi tu sĩ chư cường không khỏi là nắm chặt hai đấm trên mặt mối hận ý càng thêm nồng nặc nhất phân bọn họ rõ ràng biết trong nháy mắt đó chết đi tu sĩ thấp nhất cũng có hơn mười vạn tên đây cũng là một cái tu chân quốc độ một cái tu chân liên minh tu sĩ số lượng ghê tởm tiểu kim phong trong ánh mắt sắc ý bay lên hắn hận không được đem người này thiên đao v ạ n quả kia tử vong tu sĩ trong có thể là có thêm hắn kim ngọn núi núi đệ tử cho dù bất luận hắn kim ngọn núi núi đệ tử vô số tu sĩ số lượng cả t h ầ có thể nói một cái tu chân quốc độ tu sĩ nhất nghiệm toàn bộ biến thành khô héo thi thể khi hắn tiêu kim phong không coi vào đ ầ u hai đấm nắm chặt xương tiếng va chạm kéo kẹt kéo kẹt v ă n g lên nhưng nhìn hình q u ố c trên mặt thân sắc ta muốn giết người các ngươi cản được sao hình q u ố c rêu c ợ n cười to nữa xem chư cường hai mắt đã sớm biến thành huyết hồng nếu như không phải là thời gian dài tôi luyện ra tỉnh táo bảo vệ của mình điểm mấu chốt sợ là giờ phút này bọn họ đã vọng động xuất thủ bọn họ hận càng thêm rõ ràng tùy ý xuất thủ kết quả chính là chết còn chưa đủ chính là một cái tu chân quốc độ máu làm sao có thể đầy đủ bất quá mấy người các ngươi người máu so với một cái tu chân quốc độ máu cần phải đáng giá rất nhiều hình cốc răng rắc răng rắc chuyển giật mình đầu kiệt kiệt cười to này nói chuyện lúc cái kia máu luân trùng ẩm ẩm buộc phát ra hàng vạn hàng nghìn máu r ọ n r ọ n ngàn vạn tích hô hấp lúc không biết bao nhiêu máu lan tràn trời cao rất khó tin tưởng còn đây là sự thật ta từng nghe tần không nói lấy thần thức xem linh b ả o bảng này máu luân là linh bảo bảng bên trong tầng bốn trăm ba mươi mốt tên linh bảo trên người của ta lợi hại nhất linh bảo cũng là linh bảo bảng ngoài tầng cuối cùng này máu luân tuyệt vật phi phàm chư vị định phải cẩn thận thánh tôn vội vàng lui về phía sau vội vàng nhắc nhở máu luân bốn trăm ba mươi mốt tên linh bảo ta chán người khác nói của ta linh bảo chẳng qua là chính là bốn trăm tên mà thôi ở thánh tôn tiếng nói rơi xuống lúc trên bầu trời quanh quẩn nổi lên một đạo thanh âm này thanh vô cùng bén nhọn quái dị chính là kia hình cốc tìm không được hình cốc bóng dáng cho nên trước giết người chính là ngươi hình cốc cười ha ha l ờ i này rơi xuống lúc trên bầu trời trống rông ngưng tụ ra một đoàn máu này máu nhanh chóng biến hóa biến thành bộ dáng chính là kia cầm lấy máu luân hình cốc chỉ thấy hình cốc còn vẫn duy trì kiệt kiệt quái dị cười to thao túng máu luân không có chút nào dấu hiệu đánh tới đánh lén người chính là thanh tôn hoàng bét thanh tôn liên tục thúc giục pháp quyết hán bình xanh sở học sáng chế có thể lấy được xuất thủ chiêu số tất cả đều rơi ra nhưng làm sao chuyện không có đơn giản như vậy máu luân là linh bảo bảng thượng gần phía trước bảo vật đã thi triển hàng vạn hàng nghìn máu ẩn nút ở trong không khí muốn bình thường thi triển pháp thuật căn bản không thể nào mà kia hình cốc thân hình lại càng vẫn còn như kiểu quỷ mị hư vô không thể phá tiền một khắc cầm ẩm xuất hiện tại hạ nhất thời thế nhưng một cái không có vào biến mất ở trong máu nhìn lại thánh tôn lúc phốc suy một đạo huyết kiếm vớt sái cánh tay kia đã chặt đứt nửa đoạn cụ tay chết cụ ngay vốn là bình thường giọt máu huyền phù trên không trung có thể trong lúc vô tình hàng vạn hàng nghìn giọt máu t r u n g tựu i rất có thể xuất hiện hình cốc b ó n g dáng lần này hình cốc xuất hiện đánh lén mấy tên cường giả có dạy dỗ tập trung ở cùng nhau lực lượng ngưng tụ ở một đoàn tùy ý kia hình cốc đánh lén cũng có thể ở trước tiên bên trong làm ra phản ứng thánh tôn n g ư ờ i không sao chớ đế thanh thiên trầm giọng hỏi chính là một cái cánh tay còn không có gì đáng ngại ở trong trận chiến đấu này không bị mất cánh mạng đã là may mắn sự tình thánh tôn cắn răng nói mấy cường giả ý niệm trong đầu nhất trí chiến đấu còn đang kéo dài tám tên cường giả đối địch kia viễn cổ cường giả hình cốc có thể nói cuộc chiến sinh tử ngay cả tám tên phá hư kỳ thực lực cũng tuyệt không một người dám xem thường nửa phần kia hình cốc bóng dáng treo nghi cực kỳ hóa thân trong máu thật giống như vô địch một loại tồn tại tìm tìm không được bóng dáng càng không cách nào bắt tay vào làm vốn tưởng rằng chỉ phải nắm chặt thời cơ đối với kia đột nhiên xuất hiện hình cốc theo thành một kích trí mạng cũng đủ nhưng khi thi hành lúc bên mới phát hiện cùng viễn cổ cường giả đối chiến quả thực là một cuộc tu sĩ cơ nác ngộng hao phi vô tận khí lực vốn tưởng rằng có thể trọng thương chém giết kia hình cốc lúc nhưng mới có thể phát hiện bọn họ chém giết hình cốc cuối cùng hóa thành một đoàn máu biến mất ở trong thiên địa kia tuyệt không phải chân chính hình cốc chân chính hình cốc vừa nút kia một nơi không người biết được thời gian chậm rãi đi qua hình cốc thật giống như ở điều chơi mấy người không v ộ i không chậm tám tên cường giả thắng thở hừng hộp nhưng vừa là đến hiện tại cũng không có nhìn thấy kia hình cốc nửa điểm bóng dáng phá hư kỳ đại viên mãn nhất là đã đến độ tử kiếp hết sức phá hư kỳ đại viên mãn hơn cường đại cùng bình thường phá hư kỳ so sánh với xê xích một mạng lớn vốn là thực lực bất đồng hơn nữa viễn cổ cường giả có ùn ùn chiêu số chiến lược xê xích quá mức cách xa tung dùng hết khí lực ra sức đánh một trận nhưng cuối cùng rơi vào kết quả vẫn là một bị thương trong người chiến đấu trăm thức ngàn thức không biết bao nhiêu kinh tâm động phách từng màn cũng tựa hồ tiến vào gây cấn còn có thể kiên trì bao lâu tử tình yêu tôn tiêu kim phong thánh tôn đế thanh thiên mỗi một cường giả trước mặt thượng cũng tái nhật cực kỳ ly lực hao phi không ít pháp thuật đánh ra hàng vạn hàng nghìn nhưng từ bắt đầu đến hiện tại ngay cả hình cốc thật hình dạng nửa phần bóng đen cũng chưa từng phát hiện thì ngược lại kia giọt máu càng ngày càng nhiều quá mạnh mẽ bọn họ cũng rốt cục hiểu do đến thực lực t r ê n h lệch chỉ này một gã viễn cổ cường giả thế gian cường giả ra hết cũng chưa không có chút nào dùng mỗi một tên cường giả cũng trọng thương trong người đông giới phòng ngự vốn tưởng rằng bao nhiêu cũng có thể chiến lần trước có thể cuối cùng lại phát hiện thì ra ta tiêu kim phong sống cả đời cái gọi là thực lực cường đại căn bản còn xa xa không đủ đối mặt viễn cổ cường giả thực lực của ta quá yếu quá yếu Chỉ hận thực lực quá yếu chẳng qua là thần không thành công không có t i ế u kim phong trong ánh mắt thần sắc đã không bằng bình thường bọn họ biết chết đã là sớm muộn gì chuyện tình viễn cổ cứng giả lấy thực lực của bọn họ căn bản không thể nào chiến thắng huống chi tên này viễn cổ cứng giả lại càng vượt sâu trong tầng thứ nhất người nổi bật không có chút nào thắng hy vọng đông giới hy vọng toàn bộ cũng ký thác vào tần không trên người người thanh niên kia cái kia đoạn thiên địa cũng khó khăn lấy tìm kiếm được cái thứ hai nam tử chẳng qua là mắt nhìn kia trong tháp cao nhưng nhưng lại không có nửa phần hơi thở tiết lộ làm sao bây giờ chẳng lẽ ta thánh tôn sẽ phải vẫn lạc tại nơi này sao thôi thế gian này có viễn cổ cường giả vừa không thể nào có ta thánh tôn tồn tại sống sót khả năng chẳng qua là đáng tiếc chính là thánh thành hàng vạn hàng nghìn con dân ta thánh tôn cả đời sở hữu con dân nhưng cuối cùng vô lực bảo vệ hôm nay lúc này tung cường giả cũng có đường cùng. đứng ư ờ n cùng. g đ không vững thân hình một cái lảo đảo đã không cách nào kiên trì lúc ban đầu nện bước lảo đảo muốn ngã chẳng qua là ý chí cùng trong lòng chút điểm hy vọng ở kiên trì lao tổ tông cung chủ trên mặt đất đế thanh cung kim ngọn núi trong núi đệ tử sư tôn trong đám người một cái ly phàm kỳ tu sĩ trên mặt có khó có thể bị đè nén thống khổ hắn là phương tôn đệ tử mắt thấy tám tên cường giả tất cả đều bị vây ở hàng vạn hàng nghìn g ọ t máu chung hắn sư phụ phương tôn cũng là trong đó một thành viên có thể không khó phát hiện chính là hắn sư tôn sắc mặt tái nhuận ly lực suy kiệt đây là hắn lần đầu tiên thấy hắn sư tôn toát ra như vậy thân s ắ c sợ hãi sợ thống khổ chiếm cứ trong lòng hết thảy hắn sư tôn vẫn là trong lòng hắn người mạnh nhất hắn sư tôn đối với hắn ân trọng như núi nhưng là hôm nay cường giả đã không còn là cường giả móng tay đâm ra thịt máu chảy xuôi từng đợt không cách nào bị đè nén gầm nhẹ trên bầu trời t r u n g đứng là bọn hắn lao tổ tông bọn họ trong lòng ở gieo họ cầu nguyện cùng một thời gian đông giới bầu trời chiến loạn không ngừng bất quá không có ai chú ý tới kia trong tháp cao hơi thở tựa hồ có biến hóa nhanh còn có một tỷ còn có một tỷ còn có một tỷ bốn chương bốn trăm tám mươi một đạo bóng đen đông giới bầu trời giọt máu càng ngày càng nhiều không thấy được hình cốc thân ảnh bắt không tới nửa phần chỉ biết là tám tên cường giả ở đây hàng vạn hàng nghìn giọt máu chung trên người tản mát ra hơi thở càng phát ra yêu đớt thậm chí từ trên mặt đất cũng nữa không cảm giác được phá hư kỳ cường giả thường ngày quan huy thực lực xê xích quá mức cách xa phốc suy phun ra một ngụm máu tươi tử tình yêu tôn tung là có thể nhìn thấu quá khứ cùng tương lai nhưng tím con ngươi đến viễn cổ cường giả trên người nhưng là không có chút nào biện pháp nên làm cái gì bây giờ nên làm như thế nào không có biện pháp ly lực đã suy kiệt cường giả tiến vào đường cùng ý chí cắn răng kiên trì đang ở hàng vạn hàng nghìn giọt máu chung tám tên cường giả hoàn toàn không biết mình sẽ ở khi nào tử vong bất quá nghĩ đến thời gian tất nhiên không dài đi có thể nghe được kia trong không khí quanh quẩn lên cười quái dị thanh âm từ từ lớn lên kiệt kiệt kiệt kiệt hình q u ố c không biết thân ở nơi đâu chỉ truyền ra một từng đạo tiếng cười quái dị sau một khắc hô hấp từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên trên mặt đất không biết bao nhiêu tu sĩ toàn bộ biến thành vô số cỗ khô héo thi thể hình quốc cũng cuối cùng hiện ra thân ảnh chấn huyết luân cầm trong tay kia hấp thu máu hóa thành một t ư ờ n g đạo huyết tuyến sắp nhập vào chấn huyết luân trong rất nhiều máu hình quốc kiệt kiệt cười lớn cười to hắn hai mắt nhìn về phía tám tên phá hư kỳ cừng giả liếm liếm đôi môi cầm trong tay chấn huyết luân hắn một tiếng cười lạnh nói cùng các ngươi chơi lâu như vậy biểu hiện của các ngươi quá để cho bổn tôn thất vọng một chút chấn huyết luân đã khẩn cấp thực lấy máu đem các ngươi giết này đại dương mênh mông tu sĩ cũng đủ làm cho chấn huyết luân đại ăn no một bữa ha ha ha ha giết tám tên i cường giả thân thể run lên kèm theo kia tiếng cười quái dị hình q u ố c đ ố n g nhiên xuất thủ trong thoáng chốc giọt giọt máu t r ô i găn b ò tuyến một đường sinh tử chỉ nghe oanh một tiếng máu nổ tung làm người ta sợ hãi ly lực lan tràn ở mỗi một chỗ máu hóa thành thê thảm đoá hoa hơn phảng phất một thanh thúc g ụ n g tánh mạng người lợi kiếm chết đi hình cốc châm biếm thanh quanh quẩn kia bắt phương hàng vạn hàng nghìn giọt máu ngưng tụ huyết tuyến đột nhiên thành hình chết không có chút nào chạy trốn đường cứ như vậy đã chết sao từng cái từng cái cường giả ảm nhiên nhắm mắt không cam lòng mặc dù trong lòng giữ vững một chút như gần như xa hy vọng có biết đến giờ này k h ắ c này kia máu gần trong găng tấc đã không có chút nào chuyển cơ bên thai quanh quẩn hình cốc kia kiệt kiệt tiếng cười quái dị nữa cảm thụ được kia đã suy kiệt ly lực có lẽ chính là thản nhiên đón nhận tử vong huyết tuyến trời cao nhanh chóng chém qua chỉ một thoáng một đạo thi thể khổng lồ ầm ầm té ngã trên đất thi thể l à kia hóa thành bản thể vạn long thiên yêu hoàng lớn như thế thể tích ở đây hàng vạn hàng nghìn giọt máu ngưng tụ huyết tuyến chém qua lúc giống như châu chấu đá xe một loại sinh sôi phá vỡ nữa xem lúc vốn là cả đời ngạo nghệ vạn long thiên yêu hoàng liền đã biến thành một cỗ thi thể thứ nhất tử vong thiên yêu hoàng nhưng là tử vong sợ hãi còn không có đơn giản như vậy xa hơn xa không có kết thúc h o à n g sợ còn đang kéo dài kia một từng đạo huyết tuyến trải rộng mỗi một cái phương hướng thập phương sắc cơ vạn long lôi trùng thiên yêu hoàng nhìn vạn long thiên yêu hoàng thi thể móng luốt đánh hư không trong đôi mắt hàm chứa nước mắt vạn long thiên yêu hoàng là hắn trước kia đồng bạn hai người bọn họ cùng nhau lên cấp cùng nhau tu luyện mặc dù cãi cọ rất nhiều mặc dù mâu thuẫn không ít nhưng quan hệ của bọn nó đã sớm theo thời gian trở nên không cách nào ma d i ệ t a a a a ta muốn giết n g ư ơ i lôi trùng thiên yêu hoàng thú mắt huyết hồng thương tâm điên cuồng trải rộng trong đầu hết thảy không tiếp tục thường ngày tỉnh táo đầu óc của nó t r u n g bồi hồi ý niệm trong đầu chỉ có phấn đấu quên mình giết chết kia hình q u ố c t h ở dốc rồn rập nó kia thân thể khổng lồ vốn không có ly lực trải rộng có thể vào lúc này không ngờ ngạnh xanh xanh đích nạn ra lôi điện xông về kia hình q u ố c khắc vọng động tử tình yêu tôn một cái cắn răng vốn là vừa mới khôi phục ly lực toàn bộ ngưng tụ nơi tay buộc phát ra toàn bộ uy năng ngăn cản lôi trùng thiên yêu hoàng vô luận là vạn long vẫn còn là lôi trùng cũng là hài tử của hắn vạn long đã chết nó không thể nào nữa để cho lôi trùng đi chịu chết thực lực xê xích quá lớn sớm muộn gì cũng là chết chẳng liều chết đánh cược một lần lôi trùng thiên yêu hoàng tiếng sâm giống to tử tình yêu tôn lắc đầu mà kia thập phương huyết tuyến vẫn đang di động tùy ngàn trượng tập trung vì trăm trượng lại từ trăm trượng tập trung vì mười trượng kế vạn long thiên yêu hoàng chết đi sau khoảng cách này huyết tuyến gần đây chính là người là kia bị thương thảm trọng đã không có chút nào tái chiến lực tiêu kim phong người tiếp theo tử vong người là tiêu kim phong đông giới trí cường đông giới thủ hộ thần thiêu kim phong lao tổ tông lao tổ tông trên mặt đất kim ngọn núi núi từng cái từng cái đệ tử đã giống lên tiếng bọn họ tận mắt thấy vạn l o n g thiên yêu hoàng chết tại đây huyết tuyến thượng mà giờ này k h ắ c này huyết tuyến đã gần tới tiêu kim phong người tiếp theo tử vong người vừa là tiêu kim phong đây chính là bọn họ kim ngọn núi núi lao tổ tông a hận Hận mình vào lúc này chỉ có thể nhịn không được khóc lên khóc cái gì khóc tiêu kim phong trầm giọng q u á t lên nam nhi có nước mắt tuyệt không nhẹ nói ta tiêu kim phong sống lâu như vậy lúc nào đã dạy các ngươi đối mặt nguy hiểm là dùng khóc để giải quyết vấn đề nước mắt có thể làm cái gì nữa lớn nguy hiểm bất quá đầu dụng mà thôi khóc vừa có thể giải quyết xảy ra vấn đề gì nhớ kỹ ta kim ngọn núi núi lệ tử t r â m trọng như núi một câu nói có thể chảy máu có thể chết có thể đối mặt tử vong mà nguyên tử cho trong nội tâm sợ hãi nhưng là tuyệt đối không thể rơi lệ chắp tay đ ứ n g yên tiêu kim phong bất động như núi hai đầu lông mày cánh nhìn không thấy tới nửa phần sợ hãi tuyệt đối không thể lấy rơi lệ nhìn kia gần đây huyết tuyến tiêu kim phong hít sâu một hơi nằm chặt hai đấm lao phu không cách nào tiến vào phá hư hậu kỳ chết cũng là sớm muộn gì chuyện tình hôm nay bất quá là đổi một cái thời gian sớm một chút muộn một chút lại có ngại gì đến đây đi tiểu kim phong cắn răng nói lời này rơi xuống lúc hắn đã nhắm lại hai mắt sở h ư u cường giả cũng nhắm lại hai mắt tiếp nhận tử vong ha ha có ý tứ có ý tứ không nghĩ tới lại vẫn có thể thấy một màn sinh ly tử biệt sướng vui mừng chính xác phần thưởng chính là chết đi ha ha ha ha hình q u ố c cười quái dị một ngón tay điểm ra ly lực thúc d i ụ c kia huyết tuyến vừa nhanh nhất p h â n âm thanh trói thai truyền quá huyết tuyến gần trong găng tấc có thể cảm giác được rõ ràng gió mà đánh tới cũng có thể cảm giác được rõ ràng t r u n g quanh kia bạo động ly lực tiêu kim phong trong lòng lắc đầu tự biết mình cùng tử vong đại môn đã chỉ có một bước ngắn một bước này hắn không có biện pháp kháng cự t ử vong không cách nào tránh khỏi hiểu rõ cả đời cái thế hôm nay vẽ một cái dấu trầm tròn tiêu h kim phong trong lòng cười khổ thử vong đến đây đi trong đầu của hắn đã không cảm giác được thanh âm cũng không cảm giác được ánh sáng đen nhánh một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón nhưng chính là này một mảnh hắc cám trước mắt một mảnh không tiếng động không ánh sáng trong nháy mắt vê anh không có bất kỳ dấu hiệu buộc phát ra một tia trói mắt ánh sáng n à y ánh sáng cùng thanh âm như hồng thủy loại buộc phát ra chỉ một thoáng chiếm cứ hết thảy chỉ nghe thổi phù một tiếng trong không khí kia vốn là bạo động ly lực cánh là một thời gian hô hấp hóa thành hư vô một từng đạo thập phương mà đến huyết tuyến hàng vạn hàng nghìn ẩn nút trên không trung giọt máu toàn bộ hóa thành hư vô lại thấy kia cấm bất luận kẻ nào tiến vào t h á p cao hẳn là không biết ở khi nào hóa thành một mảnh hư vô hàng vạn hàng nghìn tàn phiến nổ lớn vỡ vụn mảnh nhỏ không có rơi vào trong lòng đất thời khắc một đạo bóng đen thoáng qua rồi biến mất ở thiên địa yên tĩnh hoảng hốt thời khắc nặng nề g h chướng ngại nhất nghiệm phá vỡ chỉ chừa được trong không khí kia đạo thứ hai kinh thiên hơi thở suy một đạo bóng đen một đạo thanh âm rất nhỏ rung động lại thấy kia hình c ố c quá sợ hãi tiếng cười quái dị đột nhiên dừng lại bên cạnh hắn chuyển đến một đạo tật phòng nguy hiểm cảm giác trong nháy mắt tịch quyển đầu vóc lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu từ là không có chút nào dừng lại kịp phản ứng lui nhanh không ngừng một bước mười bước trăm bước ngàn vạn bước nổ tung lui vừa là một mực thối lui sau kia nguy hiểm cũng thời khắc vờn quanh ở trước người ha ha ha có ý tứ có ý tứ nơi này lại vẫn có một cái mới vừa tiến vào phá hư kỳ đại viên mãn cao thủ chính xác thật lâu không có cắn nuốt sạch phá hư kỳ đại viên mãn máu nghĩ đến người này máu đích thị là hết sức tinh thuần cũng tuyệt đối có thể thỏa mãn chấn huyết luân ha ha ha đối mặt nguy hiểm kia hình cốc hẳn là không giận ngược lại cười bất quá ở sau một khắc hán nụ cười kia tiêu tức cười như ngừng lại một đường bởi vì vừa một cố đột nhiên xuất hiện nguy hiểm cảm giác thế nhưng so với mới vừa còn muốn nồng nặc rất nhiều lần hoàng bét hình cốc đại đọc một tiếng cái khó lo cái khôn lại nghe được một tiếng tê thiên liệt đ ị a tiếng vang kia hình cốc máu tươi mánh liệt đói mà trên bầu trời cũng nhiều ra khỏi một đạo thân ảnh chương 481, t thần không băng tỉnh thiên địa quy về một mảnh bình tĩnh về phần kia nhiều ra thân ảnh chính là một gã bộ dáng bình thường thanh niên thanh niên này đang mặc áo đen cầm trong tay một thanh băng thường sau lưng lắc lư băng cùng hỏa hai cánh chính là kia vốn là ở trong tháp cao bế quan tần không lần này hiện ra thần không cùng đầu tiên so với nhưng có rất lớn chỗ bất đ ộ n g hơi thở kia quanh thân phát ra trí cường hơi thở không phải là phá hư tiền kỳ không phải là phá hư trung kỳ cũng tuyệt không phải phá hư hậu kỳ mà là triệt triệt để để vượt qua phá hư hậu kỳ tiến vào phá hư kỳ đại viên mãn đỉnh núi khoảng cách tử kiếp cũng chỉ có một bước ngắn cùng kia hình cốc phát ra hơi thở không kém bao nhiêu phá hư kỳ đại viên mãn vững vàng đương đương phá hư kỳ đại viên mãn bất quá này còn không phải là chủ yếu nhất địa phương đánh giá tần không hai mắt cũng là không biết vì sao kia vốn là hai mắt hẳn là cùng ngày thường bất đồng màu s ắ c nói chuẩn xác cũng không phải là đổi biến s ắ c mà là t ù y bình thường hai mắt biến thành một đôi băng tỉnh băng hai mắt đen lông mày băng con mắt rét lạnh ngay cả ly lực hòa khí tức cũng là rét lạnh giết chóc lạnh như băng quán triệt đông giới một mảnh bầu trời trên bầu trời không tiếp tục k i ê n máu tùy theo bị che giấu mà là tần không kia vô kiên bất tồi giết chóc cùng kia hàn băng tận xương lạnh ý một đôi băng tỉnh lại càng làm người ta trong lòng run sợ không dám tới hai mắt nhìn nhau như nữa cẩn thận quan sát sẽ phát hiện tần không cầm trong tay phá sát thương nguy thương tích lạc giọt giọt máu tươi nữa xem kia nổ tung trung ương đợi đến xương khói tán đi lúc hiện ra hình cốc thân ảnh lại thấy kia vốn là lấy một người chiến tám tên phá hư kỳ cường giả vốn bị sở hữu tu sĩ ý chi là vốn không thể nào đánh bại á c ma cánh tay phải của hắn chống r ô n g một mảnh máu tươi tích lạc cũng là cụ tay đoạn cánh tay mới vừa nổ tung trong n g á y mắt không có ai quan sát đến rốt cuộc xảy ra chuyện gì chẳng qua là hiện ra thân ảnh lúc phát hiện tần không bộ dáng không biến thần s ắ c không biến biến thành là kia trí cường hình cốc khỏe miệng tràn ra máu cùng với kia chống r ô n g cánh tay phải hơn là có thể rõ ràng phát hiện k i a cụt tay thượng trộn lẫn quỷ dị ly lực này ly lực cùng bình thường ly lực bất đồng đó là tần không chặt đứt cánh tay kia lúc hơn lưu ly lực ngươi chặt đứt thánh tôn một cái cánh tay ta cũng vậy đoạn ngươi một cái cánh tay bất quá những thứ này vẫn chỉ là bắt đầu tần không cô tịch hai mắt chút nào vô ba lan nhìn hình cốc tái hiện lúc hắn nhất n i ệ m lúc phá vỡ hình cốc hàng vạn hàng nghìn pháp thuật ở c h ấ n huyết luân điều kiện tiên quyết vừa đoạn thứ nhất con cánh tay lấy ra thực lực tuyệt đối không phụ trọng vọng an chứa nhiều thiên địa ít thưa thất thấy đan dược luyện hóa hàn cốt thiên yêu hoàng l i ề u tâm đi thi thể tinh hoa sẽ thành hôm nay thực lực thần không vô luận là tiêu kim phong vẫn còn là thánh tôn trên mặt cũng toát ra thần sắc kích động tần h không rốt c ụ c đi ra khỏi kia t h á p cao mà lần này đi ra kia trong t h á p cao nơi đây phá hư kỳ đại viên mãn thực lực đi ra bọn họ không biết tần h không rốt cuộc có không có năng lực đánh bại này hình q u ố c nhưng lại biết tần h không lấy phá hư kỳ đại viên mãn thực lực tuyệt đối có thể bảo vệ cho đồng giới không chỉ có làm ấ y tên phá hư kỳ cường giả trên mặt đất kia minh n g ô n g vô bờ tu sĩ không khỏi là toát ra vẻ kích động trên bầu trời chung đứng người là tân không lấy vượt xa tám tên phá hư kỳ cường giả thực lực tái hiện thiên địa t â n tiên bối trên bầu trời chung đứng thân ảnh là t â n tiền bối a đọc truyện tại http t â n tiên bối cả đời siêu nhiên tư chất chất bất quá chính là năm mươi năm thời gian từ luyện khí kỳ đạt tới phá hư kỳ tần tiên bối khi còn sống cũng là một thần thoại năm đó hắn cứu đông giới hôm nay lúc này hắn tức là xuất hiện cũng định có thể lần thứ hai cứu vớt đông giới tần tiên bối ở bắt đầu lúc hình cốc lấy một người đối mặt tám tên phá hư kỳ cường giả bất động thanh sắc không cần tốn nhiều sức chẳng qua là máu luân xuất hiện một đạo hơi thở đã đông giới hàng vạn hàng nghìn tu sĩ đều không ngoại lệ áp thở dốc không d ậ y nổi thậm chí tám tên cường giả cũng khó khăn để bảo vệ đông giới tu sĩ nhất nghiệm cả t h ể một cái tu chân quốc độ hai cái tu chân quốc độ đâu chỉ trăm vạn ngàn vạn tu sĩ tử thương vô số trên mặt đất n ằ m ngang kia khô héo thi thể vẫn còn ở hình q u ố c chính là một đắc ma không người nào có thể làm không người nào có thể ngăn đắc ma vốn là trói mắt như ngày tám tên phá hư kỳ cường giả cùng nhau xuất thủ lấy tám người chiến một người nhưng cuối cùng không địch lại đến cuối cùng yêu hành giới vạn long thiên yêu hoàng b ỏ mình vốn là đông giới cây trụ tiêu kim phong cũng muốn nuốt hận tại chỗ nhưng chỉ là tần không tám tên i cường giả không thể làm gì cường giả mắt thấy đông giới chết tu sĩ càng ngày càng nhiều chấn huyết luân nơi đi qua không một khu vực nên một người còn sống nhưng đang ở tần không xuất hiện lúc không đang mặc cầm tú hoa y ỉa bình bình đạm đạm một đạo bóng đen hiện lên kết thúc lúc nhưng sinh sôi chặt đứt kia hình cốc một cái cánh tay có tần tiền bối ở đông giới tuyệt không mất đông giới hy vọng năm đó tần không ở đông giới tu sĩ trong mắt chính là không thể xóa nhòa thần thoại xông xa trần loạn bạo đi trung giới nhắn nhủ tin tức không người nào có quên ngày hôm nay lúc này tần không đông nhiên xuất hiện trước mắt ở trong lòng bọn họ lại càng so với kia nhật nguyệt còn muốn trói mắt vốn là sợ hãi lo lắng kinh khủng cùng với kia khe é quét mà qua cũng đủ chém tới vô số tu sĩ tánh mạng máu luân quả quyết vô t ổ n phía dưới t i ể u giao cho ta sao tần không nghe trên mặt đất từng câu la lên phảng phất nhẹ giọng tự nói một câu nói lời này rơi xuống cái kia nắm phá sát thương thủ trưởng vừa thoáng chốc khẩn nhất phân mặc dù đột nhiên hiện thân lấy lơ đãng là điều kiện tiên quyết chặt đứt kia hình cốc một cái cánh tay nhưng hình cốc thực lực không có yếu như vậy ngược lại đối phương thân là viễn cổ cường giả rất mạnh cứ việc lần này quay về lúc thực lực so sánh với ban đầu mạnh gấp mười 10 gấp trăm lần có thể vẫn là không thể p h ấ t lờ nhưng là lời của hắn vẫn còn ở hôm nay lúc này nhưng nếu hắn tần không tất nhiên tiến vào phá hư kỳ đại viên mãn nhưng nếu hắn tần không có bảo vệ hai giới thực lực hắn tần không tất nhiên không thể nào lui về phía sau nửa phần tuyệt đối không thể có thể chẳng qua là mới vừa trận chiến ấy vẫn chỉ là nóng người chiến a thấy lại kia hình cốc lúc hình cốc liếm liếm huyết hồng đôi môi trên mặt lộ r a tươi cười quái dị tại hạ cái kia vốn là đứt rời đích tay cánh tay một tiếng phốc suy tiếng vang kia cụt tay t r u n g quanh đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đoàn máu vũ này máu vũ ngưng tụ lại với nhau hẳn là lại lần nữa hợp thành một cái cánh tay bình yên vô sự t ầ n không một cái cao mày mọi người tâm cũng một cái p h ủ p h ủ tiểu tử có chút môn đạo tuổi còn trẻ cũng đủ có phá hư kỳ đại viên mãn là không nói cặp kia băng tỉnh cùng kia cổ quái ly lực rất quỷ dị lấy bổn tôn mấy mười vạn năm lịch duyệt chưa từng thấy đến quá đây hình cốc cao mày âm vừa nói nói hắn không biết là kia băng tỉnh tần không này đôi băng tỉnh cùng kia cùng người khác bất đồng ly lực hoàn toàn nguyên tử cho hàn cốt thiên yêu hoàng sợ là ngay cả tử tình yêu tôn cũng không nghĩ tới hắn không chỉ có luyện hóa hàn cốt thiên yêu hoàng yêu tâm còn hoàn mỹ dung hợp hàn cốt thiên yêu hoàng cả đời tinh hoa cái này khó khăn rất cao trong lịch sử cũng chưa từng có xuất hiện quá thậm chí ngay cả chính hắn cũng chưa từng biết được bất quá nghĩ đến cùng cái kia quỷ dị tư chất chất có liên quan ánh mắt sao tần không đứng chắp tay thanh bằng nói bất quá sau một k h ắ c cái kia băng tình trọng tự mãn tán h ạ n quang không có ai biết này đôi băng t ì n h rốt cuộc có loại tác dụng nào hình cốc ngàn vạn năm lịch duyệt cũng tuyệt đối không biết hắn cũng không yếu như vậy còn không có thấy được chân chính uy năng hãy nói đôi mắt này lợi hại không khỏi quá hơi sớm nhìn kia hình cốc t ầ n không khỏe miệng toát ra một tia cười lạnh mãn mang sát ý cùng rét lạnh nụ cười trong tay của hắn phá sát thương chân chấn tê minh chiến ý mười phần một cước bước ra chung quanh ly lực bạo động một từng đạo pha c u ố n tiếng gió xuất hiện hắn một trưởng nắm tay gió lốc tịch quyển ở quanh thân một đạo mười đạo trăm đạo đủ côn trời cao keng keng với mấy đạo thanh â m vang lên s á t lục c h i môn sinh mệnh c h i môn thôi diễn c h i môn hiện ra lực lượng cường đại vây quanh ở quanh thân tần không băng tỉnh khóa phía trước hình cốc hình cốc cũng nhìn hắn cảm thấy tần không không dễ chọc nhưng chấn huyết luôn một trận bạo động này bạo động nguyên nhân thật giống như là bởi vì tần không trong cơ thể máu thật cổ quái máu chấn huyết luân thật giống như rất sợ hai thanh niên này trong cơ thể máu bất quá nghĩ đến càng là sợ hãi máu càng đối với chấn huyết luân có thiên đại kỳ hiệu bản thân ta muốn nhìn một cái mới vừa tiến vào phá hư kỳ tiểu tử có thể nhấc lên cái gì sóng to gió lớn hình quốc liếm liếm đôi môi chấn huyết luân cầm trong tay thần không cầm trong tay phá sát thương nhất nghiệm trong không khí đột nhiên tìm không được hai người bóng dáng nhưng tất cả mọi người rõ ràng này nhất đỉnh hai người giao thủ chương bốn trăm tám mươi hai băng tỉnh mở hai người giao thủ trong n g á y mắt thành hình kế năm đó lâm kiếm thanh cùng thần bí nhân kinh thế đánh một trận s o n g vừa một cuộc đỉnh chiến đấu hai gã phá hư kỳ đại viên mãn nhân vật một cái đến từ vực sâu viễn cổ cường giả cùng với một cái mới tu chân thời đại phá hư kỳ đại viên mãn thần không hình cốc trong điện quang hòa thạch hai người không biết giao chiến bao nhiêu hiệp gió lốc sắt lục chi môn thôi diễn chi môn sinh mệnh chi môn cùng với kia giọt giọt liên tiếp thành một đường giọt máu gió phá thanh âm quỷ dị ly lực pháp thuật va chạm trong nháy mắt trời cao thành hai người chiến trường không người nào có thể nhúng tay vào đông giới một mảnh bầu trời không cũng bất đắc di an bình đây mới thực sự là chiến đấu tu chân giới lớn như thế tu chân giới vô tận tu sĩ cũng chỉ có tần không một người bên mới có thể đứng ở nơi này trên chiến trường cùng kia tới từ viễn cổ vạn năm bất d i ệ t cao thủ giao thủ này kia hình cốc mới vừa cùng chúng ta đối chiến lúc sở thi triển ra thực lực còn chẳng qua là kia đ ỉ n h thực lực thương hại một lần nhìn thấy này chiến đấu kéo dài sở hữu cường giả đến lúc này mới hiểu được tới đây không lâu lúc trước kia hình cốc thời gian ngắn ngủi đem mấy người áp đến tới chết trình độ thực lực bất quá là kỳ thực lực một chút điểm mà thôi kia thực lực chân chính lấy bọn họ tám người còn xa xa không có tư cách để cho kia vận dụng nữa quan thiên không chung cùng tần không giao thủ lúc trang diện hai đại cường giả đạp lập trên bầu trời chém giết này mới là hình cốc thực lực chân chính xê xích thực sự quá xa nhìn xa trên tầng mây kinh tâm động phách bọn họ biết lấy thực lực của bọn họ căn bản không có biện pháp sinh tại cuộc chiến đấu này tựu giống như năm đó lâm kiếm thanh lấy một người giao chiến thần bí nhân kia một loại này ngàn năm trôi qua hôm nay lúc này tần không cũng tiến vào phá hư kỳ đại viên mãn giao chiến đối thủ đồng dạng là kia trong vực sâu viễn cổ cừng giả không đơn thuần là phá hư kỳ cường giả hàng vạn hàng nghìn tu sĩ cũng đang nhìn trận này chiến đấu bọn họ nắm c h ặ t hai đấm liền hô hút cũng chậm chạp rất nhiều tần không đứng ở trên không trung cùng kia viễn cổ cường giả giao chiến bọn họ trong lòng đều ở yên lặng cầu nguyện cầu nguyện trận chiến này người thắng sau cùng phải tần không tần tiên bối là đ ô n g giới ân nhân trận chiến này tần tiên bối nhất định sẽ thắng tần tiên bối đã bảo vệ đ ô n g giới hai lần này dạ ân trọng cho núi nhất định sẽ thắng nhất định sẽ thắng đây là đến từ chính đông giới hàng vạn hàng nghìn tu sĩ trong gieo họ kinh thiên chiến đấu ở đông giới chiến đấu còn đang kéo dài keng tranh v a n h ba một tiếng nổ tung vang tần không cùng hình cốc một cái đại hiệp giao chiến kết thúc riêng của mình lui về phía sau đợi đến hai người thân ảnh ổn định lúc hai người đồng thời nhìn mới vừa chiến đấu nổ tung trung ương kia lẫn nhau hai người pháp thuật va chạm tới biến mất ở không khí s a u đích tình cảnh đều là thoáng chốc nhữ lại ánh mắt cân sức n ă n g tài thật cổ quái pháp thuật ba cánh cửa trong cửa không có vật gì rồi lại tồn tại hàng vạn hàng nghìn rốt cuộc là thần thánh phương nào sáng tạo phương pháp này chẳng lẽ là người này tự mình sáng tạo trước kia chưa từng có nghe nói qua vốn tưởng rằng có thể dùng viễn cổ pháp thuật xuất kỳ bất ý bây giờ nhìn lại cái này ưu thế tựa hồ không dễ dàng như vậy chiếm cứ hình q u ố c gâm thầm nghiến răng nghiến lợi trên mặt trải rộng cảnh giác ngắn ngủi giao thủ trong lòng hắn đã có thể phán định bảy tám phần nay tấn k h ô n g có thể cũng không phải là kia tám phá hư k ỳ cường giả người trước cùng người sau thực lực x ê xích hoàn toàn là một cái thiên nhất cái vốn không thể so sánh nói một cách khác người này lấy hôm nay tu chân giới phá hư k ỳ cường giả thực lực tuyệt đối có thể tới giao chiến không rơi vào thế hạ phong thần không giống như trước cảnh giác nhìn hình cốc băng tình trung xem không tới bất kỳ thần sắc giao chiến dừng lại chưa đầy một hơi mà thôi tấn k h ô n g không thay đổi như lúc ban đầu một cái vung tay háo sắt lục chi môn đột nhiên rơi vào phía trước pháp quyết đánh ra trong n g a y mắt nhất trọng lưỡng trọng tam trọng cho đến đệ bắt trọng pháp thuật tất cả đều liên hoàn đánh ra hôm nay lúc này lấy phá hư kỷ đại viên mãn thực lực lại một lần nữa thi triển uy lực đã sớm xưa đâu bằng nay một phiến không gian bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón yên tính chung một tường đạo kinh khủng pháp thuật đang ở tần g không bầu trời bọn họ phảng phất có một đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn hình cốc chỉ cần tranh phá sát thương một ngón tay s á t lục chi môn bên trong pháp thuật toàn bộ đánh ra chút tài mọn cũng dám lại một lần nữa một lần nữa lấy r a mại lậu hình cốc hét lớn mặc dù là như thế nói nhưng trên mặt cũng là không tiếp tục thường ngày cười quái dị hiển nhiên đối mặt tần không vậy hắn lần đầu tiên gặp qua đại la thiên thuật trong lòng không có n ắ m chắc dễ dàng đối phó hắn cũng không so sánh với kỳ tinh tử kiếm c ử u tôn đám người mấy người này ở trong tu chân giới đối với đại la thiên thuật hiểu rõ rất nhiều vì vậy mới có thể không có quá lớn áp lực đối phó t ầ n k h ô n g nhưng đại la thiên thuật c h i trung huyền cơ vô số nếu như đối với đại la thiên thuật không có giải vừa làm sao có thể dễ dàng đối phó tự nhiên không có đơn giản như vậy dễ dàng cứ việc chẳng qua là sát lục c h i môn có thể hình cốc vẫn là trong nháy mắt vung chém ra một từng đạo pháp thuật tới phòng ngự t ầ n k h ô n g đại la thiên thuật giao chiến lại một lần nữa bắt đầu bất quá còn xa xa không có đơn giản như vậy t ầ n k h ô n g lạnh như băng hai mắt là lúc cùng hàn cốt thiên yêu hoàng hoàn g hoàng mỹ dung hợp cái kia song băng t ì n h cùng trên người cùng người khác bất đồng ly lực hắn cho đến tận này còn không có thi triển ra chút nào mới vừa chiến đấu toàn bộ cũng là vì thử dò xét thực lực của đối phương giờ n à y k h ắ c này thời cơ đã thành t h ủ như vậy hiện tại tựu thể hiện ra mình toàn bộ thực lực sao băng tỉnh thần không thanh âm lạnh như băng đ ỗ n g nhiên vang lên chỉ này hai chữ rơi xuống thần không đột nhiên nhắm mắt không nhìn thiên không nhìn không nhìn sát lục chi môn pháp thuật cùng hình cốc đối chiến kết quả hắn nhắm lại hai mắt phảng phất cuộc chiến đấu này đối với hắn mà nói đã d ầ u d ị a không có ai biết hắn muốn làm cái gì cũng không người nào biết hắn quanh thân ly lực cùng hơi thở đột nhiên đại biến một hơi nháy mắt thời gian băng tình mở thần không bỗng dưng mở hai mắt ra ở mở hai mắt ra trong phút chốc thần không cặp mắt kia một trận mánh liệt rung động mơ hồ kịch liệt đau đớn tịch quyển trong đầu hắn rõ ràng đây là cùng hàn q u ố c thiên yêu hoàng thi thể dung hợp sau tệ đoan ở không có hoàn toàn trưởng khống băng tình lúc trước hắn tất nhiên là muốn nhịn xuống cái này đau đớn trong cơ thể ly lực nhanh chóng trôi qua chẳng qua là nháy mắt công phu lấy hắn phá hư kỳ thực lực ly lực tựu i trôi qua hơn phân nửa nhưng là băng tình uy lực nhưng chân thật đáng tin rốt cuộc xảy ra chuyện gì mọi người hai mắt không chớp mắt cũng đang k i a băng tình lại một lần nữa mở ra lúc phát hiện vốn là vậy được thiên địa không có chút nào trở ngại hình cốc hai mắt mạnh mẽ vừa mở k i a thân thể hẳn là dừng lại ở không khí chung một hơi ở nơi này một hơi sau khi t ầ n không s á t lục chi môn trong sở hữu pháp thuật cũng không có chút nào giữ lại đánh vào trên người của h ắ n phun ra một ngụm màu tươi hình cốc lui về phía sau ngàn vạn bước trong đôi mắt một trận không cách nào m à diệt h o à n g sợ rốt cuộc xảy ra chuyện gì của ta ly lực hình cốc một ba tám n h ì n sách lưới hai tay vừa nhìn trấn huyết luân h o à n g sợ nói của ta ly lực tại sao không cách nào vận dụng không thể nào của ta ly lực làm sao có thể bị phong tỏa dụng tuyệt đối không thể nào là cặp kia băng tỉnh cặp kia băng tỉnh làm sao có thể chính là một đôi mắt thế nhưng có thể tê dại trong cơ thể ta ly lực vận dụng nguồn suối tuyệt đối không thể nào chết ba vào lúc này tần không vừa làm sao có thể nương tay bắt được rất khó có nữa lần thứ hai thời cơ phá sát thương cầm cho trong tay băng tình khóa phía trước nhất thương nơi tay bất kỳ pháp thuật y năng cũng bù không được cái kia trong cơ thể biến hóa ly lực ngưng tụ một kích phocsuy một tiếng không lớn tiếng vang trong t r ớ c mắt trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh mọi người ngừng thở con ngươi run rẩy kia ế p sợ nhìn trên bầu trời. Trời bầu c o trên tầng tầng sát thương, xuyên qua hình cốc thân thể, một kích thành、công. Trái tim, hình cốc, chết. xuyên không hình công. hình mây, kích Kêu phá qua cốc cốc, vốn là lấy một người đối địch tám tên phá hư kỳ vẫn có thể tùy ý tự nhiên viễn cổ cường giả hình cốc ở giờ này k h ắ c này bị tần không nhất thương xuyên phá thân thể tần không từ là không thể nào có nửa phần nương tay nhất thương cho đến phá hư kỳ tu sĩ nhược điểm dưới một kích này đi hắn không tin này hình cốc còn có thể lại có sao không sức mạnh lớn lao y ê n tĩnh thẳng qua mấy hơi một đám phá hư kỳ cường giả mới vừa phản ứng tới đây chương 483, đuổi diệp thiên anh đã chết đích sắc là đã chết vô luận là tử tình yêu tôn vẫn còn là tiêu kim phong cũng tất cả đều ở kịp phản ứng lúc thở phào nhẹ nhõm phá hư kỳ mạnh nơi là ở thân thể nhưng nhược điểm đã ở thân thể một khi bị xuyên phá trái tim không có nguyên á n h lúc tự không khả năng không tiếp tục sức mạnh lớn lao mặc dù không biết mới vừa một khắc kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì tần không chẳng qua là mở mắt nhắm mắt trong nháy mắt kia hình cốc tựu giống như toàn thân tê liệt này loại bất quá kết quả đã rất rõ ràng không đơn thuần là phá hư kỳ cường giả trên mặt đất hàng vạn hàng nghìn tu sĩ cũng ầm ầm buộc phát ra một trận vui mừng ta liền nói tần tiền bối nhất định sẽ thắng người này giết chóc thành tánh tội ác tài trời chết chưa hết tội ha ha ha tần tiền bối quả thật cái thế vi năng một ít độ đem đông giới tiến tới gần diệt giới đường nhân vật chết đi tự nhiên là đều đại hoan hỉ mỗi người trước mặt thượng cũng tất cả đều mang theo c ư ờ i vui bất luận như thế nào k i a viễn cổ c ứ n g giả đã bị tần không chém giết tại chỗ bất quá sự thật tựa hồ còn không có đơn giản như vậy chuyện gì xảy ra tiêu kim phong một cái to mày nhạy cảm quan sát một k i a có cái gì không đúng tần không tự nhiên so sánh với tiêu kim phong sớm hơn một bước phát hiện không đúng băng tình trung lóe lên một k i a nghi ngờ ở sau một k h ắ c đột nhiên một cái to mày hoàng bét phanh một đạo tiếng vang sau khi kia bị tần không nhất thương xuyên qua thân thể hình cốc thế nhưng hóa thành một đạo huyết vụ huyết vụ tồn tại lưu ở trong không khí một hơi có thửa hô hấp chốc lát công phu biến thành hư vô hình cốc không thấy lưu lại chỉ có một đạo quỷ dị thân ảnh như ngắm phía trước sẽ phát hiện hình cốc kia chật vật bỏ chạy bỏng dáng hình cốc chạy tiểu tử ngươi cặp kia băng tỉnh cùng ly lực đúng là rất quỷ dị quỷ buồn đều dị tôn, không dưa, tôn, có có tôn tỉnh, ừ không biết dưới t n lâu sau bổn tôn còn có thể một lần nữa tới đây tới lúc đó đích thị là lấy tính mạng người lúc tần không thần sắc không biến nhưng chung quanh nhưng đã sớm hiện đầy lạnh lẽo cùng sắc ý chuyên nhiễm lúc hình cốc đã trốn xa quả nhiên viễn cổ c ư ờ n g giả không có một người nào không có một cái nào là quả h n g mềm lấy hắn dung hợp hàn cốt thiên yêu hoàng thi thể lấy được băng tỉnh tuyệt đối có thể lấy ngắn ngủi tê dại ly lực hơn nữa k i a dung hợp hàn cốt thiên yêu hoàng biến thành dị ly lực so với vốn là ly lực uy lực mạnh không biết bao nhiêu định có thể đối với hình cốc tạo thành một kích trí mạng nhưng không ngờ cuối cùng bị đối phương chạy ra tìm đường sống lá bài tẩy bại lộ thì không thể đủ ở xưng là lá bài tẩy bất kể như thế nào muốn dễ dàng chém giết viễn cổ cừng giả còn không dễ dàng như vậy đợi đến ta không có hoàn toàn học xong đại la thiên thuật lúc trước muốn may mắn giết chết viễn cổ cừng giả rất khó bất quá có băng tình cùng kia dung hợp hàn cốt thiên yêu hoàng biến thành dị ly lực thực lực tăng lên tuyệt không phải nhỏ tí teo ít nhất bình thường viễn cổ cừng giả còn đối với ta không tạo được uy hiếp gì thần không l ầ m bẩm tự nói hắn xuất hiện ở h i ệ n lúc t i ể u đã làm tốt xấu nhất tính toán giết chết hình cốc tất nhiên đều đại hoan hỉ không có thần không một đám phá hư kỳ cường giả không biết ở khi nào đã đứng ở bên cạnh hắn tiêu kim phong cười ha ha một tiếng vô vô tần không bả vai nói mặc dù không có giết chết cái k i a cường giả nhưng giết chết cùng không giết chết cũng không có tác dụng quá lớn dù sao ngươi giết chết hình q u ố c còn sẽ có những thứ khác cường giả phát hiện đông giới chủ yếu nhất vẫn còn là tự thân thực lực còn lại mấy tên đỉnh cường giả cũng tận đều cười ha ha http có thể bảo vệ đông giới bình an cũng đủ la a tần không gật đầu chủ yếu nhất vẫn còn là thực lực kinh sợ viễn cổ cường giả thực lực ha ha bất kể như thế nào có thể tiến vào phá hư kỳ đại viên mãn luôn là tốt ngươi có đại la thiên thuật trong người cho dù là vượt x a lâm kiếm thanh cũng là sắp tới chuyện tình có ngươi đang ở đây đông giới cũng có rất lớn bảo đảm ít nhất kia hình cốc cường đại có thể vẫn bị ngươi đuổi đi tử tình yêu tôn cười ha ha nói nói thế tất nhiên không muốn làm cho tần không có áp lực quá lớn đông giới hy vọng thu chân giới hy vọng đều ở trước mắt một người dáng mạo tầm thường thanh niên trên người nói thật mặc dù tần không không có có thể giết chết hình cốc có thể thực lực tuyệt đối đem hình cốc gáp chế trọng thương thế cho nên cuối cùng chạy trốn đã xa xa ngoài dự liệu của hắn bọn họ vốn tưởng rằng tần không tuy là cường thịnh trở lại đối phó viễn cổ cường giả cũng có rất lớn trên l ệ n h chỉ cần dựng ở thế bất bại để cho kia hình cốc biết khó mà lui cũng đủ mà hiện tại t ầ n không thực lực đã vượt quá dự liệu của hắn ta nói rồi đợi một thời gian nhưng nếu ta tần không tất nhiên có bảo vệ hai giới thực lực như vậy ta tần không định không tần h ể nào nửa lùi bước nửa bước. t không thần s ắ có không thay hắn nhiên rõ ràng những thứ mình thề. tình nhớ tôn ràng này cường giả tâm ý. Cũng rõ ràng. Của mình lời thể. Đúng giả gì tự tâm Tử Của ra yêu đổi, đ lời rồi. cái rõ rõ ý. thể r ê n mặt i nghi、ngờ. hỏi tần không, người kia ệ n ngờ, Tần không, băng tỉnh. Băng tỉnh. Tần không đầy h t có thể đem kia hình cốc trọng thương tới trốn mấu chốt nhất địa phương vẫn còn là băng tỉnh tần không trong lòng biết đã biết băng tỉnh đến từ không dễ cũng biết mấy người cũng biết được mình băng tỉnh nơi phát ra chậm rãi nói Này băng tỉnh là ở luyện hóa hàn cốt thiên yêu hoàng thi thể lúc dung hợp mà thành không chỉ có là băng tỉnh trong cơ thể ta ly lực cũng bởi vì cùng hàn cốt thiên yêu hoàng thi thể dung hợp có chất thay đổi cùng hàn cốt thiên yêu hoàng thi thể dung hợp tử tình yêu tôn mạnh mẽ sửng sốt còn lại mấy tên thiên yêu hoàng cũng không khỏi sửng sốt nói chuẩn xác là cùng hàn cốt thiên yêu hoàng thân thể tinh hoa dung hợp bất quá này dung hợp bọn họ còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hàn cốt thiên yêu hoàng trước khi chết cũng không đã nói với bọn họ hẳn là có thể lấy dung hợp thi thể tinh hoa biến thành như vậy cường đại kết quả phải biết rằng n g à y như vậy đại sự tình hàn cốt thiên yêu hoàng cũng không nói đến rõ ràng là hàn cốt thiên yêu hoàng mình cũng không biết tử tình yêu tôn hít một hơi dài chật cười ha ha nói nói một cách khác ngươi này băng t ì n h cũng là bởi vì dung hợp hàn cốt thiên yêu hoàng thi thể tinh hoa chiếm được hàn cốt thiên yêu hoàng băng t ì n h đúng là thần không gật đầu không trách được không trách được ngươi cặp kia băng tỉnh có thể tê dại ly lực thì ra là như vậy hàn cốt thiên yêu hoàng năm đó sợ hãi nhất tuyệt kỹ chính là ánh mắt có thể tê dại ly lực chiêu số không biết chém giết bao nhiêu tu sĩ cùng yêu thú không nghĩ tới ngươi hôm nay chiếm được này băng tỉnh cứ như vậy quả thực lại như hổ thêm cánh tử tình yêu tôn thoải mái cười to hàn cốt thiên yêu hoàng băng tỉnh tê dại ly lực mà hiện tại b ị tần không xuất k ỳ nhận được bất quá bọn hắn không rõ ràng lắm chính là đôi mắt này đặt ở hàn q u ố c thiên yêu hoàng trên người, c ũ n g đặt ở tần không trên người, còn có rất lớn là không cùng. Thần không không có đem những thứ này nói ra, cũng không phải là hắn không muốn, mà là trung quy cảm giác, khi hắn xuất hiện lúc, thế cho nên hình cốc chạy trốn đến hiện tại, đều có một đôi mắt ẩn núp trong bóng tối len lén nhìn mình. nhưng cảm giác trung quy cảm giác, hắn không có biện pháp xác định, hơn không có biện pháp xác định kia ánh mắt chủ nhân rốt cuộc ở nơi đâu, chỉ có thể một mặt nói chuyện, một mặt cảnh giác nhìn một phía. rốt cuộc ở đâu, chẳng lẽ thật là h ảo giác thần không neo h mắt lại không có lý do gì có thể giải thích loại này h ảo giác mà chủ nhân của cặp mắt kia tựa như vẫn là có ý để cho hắn phát hiện sự hiện hữu của mình ừ thần không thần thức tập trung ở một điểm thần không kinh hãi ở chỗ đó người này là cố ý để cho ta phát hiện rốt cuộc là người nào tự nói ly lực ngưng tụ ở đầu ngón tay vờn quanh thành vòng kết thành một đường chỉ một thoáng từ đầu ngón tay đánh ra một cái hô hấp lúc kia băng hẳn tận xương l y lực mạnh mẽ chạy nhanh hướng phương xa đột nhiên xuất thủ không có ai biết tần không rốt cuộc muốn làm cái gì bất quá đang nhìn hướng tần không đoán phương hướng thời điểm tất cả đều một cái c a o mày kia phiến thiên không hiện ra một thân ảnh mạn rượu vóc người không thể kháng cự khí chất nàng là diệp thiên anh diệp thiên anh chân mang trong không khí cười khúc khích vuốt vuốt tóc dài thấy tần không nhìn mình cũng không có cái gì kinh ngạc nàng xinh đẹp cười nói không nghĩ tới lại một lần nữa gặp mặt thời điểm người dĩ nhiên cũng làm đến phá hư kỳ đại viên mãn không tệ không tệ ít nhất cũng có cùng vốn cô n ã i n ã i vui đ ù a một chút tư cách diệp thiên anh ở nơi đâu đế quân sơn sau lần đầu tiên tần không níu chặt chân mày nhìn diệp thiên anh cảnh giác thả vào trình độ lớn nhất cắn răng nói diệp thiên anh ở đâu đây là hắn muốn biết nhất chuyện tình muốn biết sao diệp thiên anh tóc dài phất phới giống như không trung yên lặng vũ con bướm nàng rất nhỏ cười phát thảo nhân tâm hồn lời này rơi xuống nàng đ ỗ n g nhiên xoay người vung mái tóc lưu lại kia mạng rượu thân ảnh hô hấp nàng cánh tay ngọc vung lên tựa như làm nó ý tiếng chuông loại nụ cười sau khi chỉ thấy kia chân ngọc đốt không khí hướng phía trước nhanh chóng đi tới tới đuổi theo tá a nghe được nói thế tần không cảnh giác ở trong nháy mắt hóa giải cắn răng sau khi hắn không có chút gì do dự ở vô số ánh mắt chú ý xuống một cái đặt chân đuổi đi chương bốn trăm tám mươi bốn vượt qua tử kiếp phương pháp hắn muốn gặp đến diệp thiên anh nói chuẩn xác là muốn nhìn thấy tử điệp trong chuyện này sở nhất định phải trải qua địa phương chính là diệp thiên anh người bộ dáng giống nhau nhưng hắn muốn gặp được không phải là đ u ổ i nữ tử này là cái kia làm bạn ở bên cạnh mình đến nay diệp thiên anh diệp thiên anh mất đi mới biết được quý trọng nhất nghiệm không may hắn vô luận như thế nào thậm chí không t r ừ a thủ l u ậ n nào cũng muốn từ đuổi trên thân người này nhận được thực lực tăng cường hôm nay lấy phá hư kỳ đại viên mãn thực lực hắn hơn muốn đi tranh thủ ta diệp thiên anh vì sao ngươi cho ta một loại cảm giác thân thiết hết sức nồng nặc thân cận cảm tiểu tử ngươi lại dám dụng thần thức nhìn vốn cô nãi n ã i nhanh đưa túi đựng đồ mở ra để cho ta đi vào sau này chúng ta trao đổi t i u dụng thần thức nhớ kỹ tiểu tử dụng thần thức trao đổi có thể nhìn lại vốn cô nãi n ã i vốn cô nãi n ã i đem ngươi giết hồi tưởng đến những thứ này t ầ n k h ô n g hơn là một cắn răng băng tình nhìn càng lúc càng xa diệp thiên anh n ắ m c h ặ t hai đấm ý niệm trong đầu đã thăng thành hắn càng không khả năng lui về phía sau nửa phần đỉnh ly lực không có nửa phần keo kiệt vận dụng ra hôm nay tốc độ nhanh nhất từng bước đổi u đi trên bầu trời diệp thiên anh cùng t ầ n k h ô n g ảo ảnh hiện lên người đã ở phương xa một trước một sau hai người chỉ là một nháy mắt thời gian tự bay khỏi đông giới đến không biết nơi nào tốc độ kia nháy mắt nghìn vạn giảm ánh mắt thần thức chút nào bắt không tới bất quá cứ việc tần không không có chút nào giữ lại đem tốc độ tăng lên tới cực hẳn nhất làm sao khoảng cách vẫn là càng kéo càng lớn diệp thiên anh kia m ạ n d i ệ u thân ảnh đã càng phát ra bắt đầu mơ hồ thời gian nhanh chóng tốc độ giống như trước nhanh chóng dần dần đã nhìn không thấy tới diệp thiên anh bóng dáng tần không cao chặt chân mày mặc dù bị diệp thiên anh lấy tốc độ cực nhanh hất ra nhưng hắn không có buông tha cho cho dù là một đường mù quáng truy tìm cho dù là mảy may hy vọng bất quá sau một khắc cái kia n h í u chặt chân mảy t r ù n g tự lóe lên nổi lên một tia nghi ngờ bởi vì diệp thiên anh thế nhưng trong thoáng chốc ở mới vừa ngắn ngủi biến mất sau lại một lần nữa lộ vẻ hiện tại hắn trong tầm mắt mà tốc độ rõ ràng chậm lại rất nhiều thật giống như dạ n g cố ý như thế hắn ở cố ý giảm bớt tốc độ cho ta xem đến thân ảnh của nàng do đó một đường đuổi theo nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì lại có mục đích gì ta cảm giác nàng dọc theo đường đi chuyên chọn không có tu sĩ địa phương cho rằng phi hành đường nhỏ làm như cố ý dẫn ta đến một cái không người nào đất nàng nếu như muốn giết ta sợ là không có người có thể ngăn cản được ở đông giới lúc cũng đủ lấy làm được mặc dù tiến vào phá hư kỳ đại viên mãn nhưng ta vẫn không phải là đối thủ của nàng cả ngày hành tiền bối cũng tự nhận không là nhân vật ta sai quá nhiều hán đến tột cùng đang suy nghĩ gì thần không trong lòng tự nói không biết diệp thiên anh rốt cuộc ở đang suy nghĩ cái gì bất quá hắn không có lựa chọn cũng không muốn lựa chọn nếu như có thể đuổi theo đi trước như vậy hắn không cần bất kỳ lý do mặc dù tiến vào phá hư kỳ đại viên mãn nhưng tốc độ của ngươi vẫn còn là quá chậm một chút vốn cô n ã i n ã i c ô ý để ngươi bảy tám phần không nghĩ tới vẫn còn là t r ê n h l ệ n h như thế rõ ràng phía trước diệp thiên anh cười khanh khách nói tần không, không nói tiếng nào phá vỡ trường không tốc độ chút nào chưa giảm nửa phần đuổi đi vừa một cái nháy mắt công phu bay khỏi chứa nhiều khoảng cách nơi đi qua phần lớn cũng là không có chút nào linh khí tu sĩ không có một ngọn cỏ địa phương thời gian nhanh chóng hắn đã có thể cảm giác được rõ ràng này thời gian ngắn ngủi bọn họ đã từ đông giới bay đến trung giới vừa vượt qua trung giới đi tới bắc giới bắc giới lấy hai người thực lực muốn trong chớp mắt bước chậm thiên a i không cần tốn nhiều sức khanh khách muốn từ trong tay của ta nhận được từ điệp đã tốc độ phóng ho một chút lấy ngươi hiện tại tốc độ gặp phải v ư ợ t sâu đứng hàng top năm mươi cường giả tùy tiện đi ra một cái cũng có thể dễ dàng đem ngươi đổi rết tới chết đây diệp thiên anh cười cười run rẩy hết cả người nhưng này nhưng không ảnh hưởng kia tuyệt đẹp nện bước lấy thoáng qua rồi biến mất tốc độ phi hành quá nhanh quá nhanh về phần nàng nói tựa hồ cố ý nhắc nhở tần không cũng tựa hồ cố ý ở báo cho v ư ợ t sâu đứng hàng trung cường giả thực lực tần không thần sắc không biến vừa ý chung cũng sợ không được bên nói à y Thiên Anh rốt Anh đàn nghĩ cuộc suy gì, một lại tốc cách h khác vượt sâu đứng hàng trung tốp năm mươi cường giả bất kỳ một cái nào cường giả cũng có thể lấy tính áp đảo thực lực giết chết hắn ngay cả chạy cũng không làm nên chuyện gì nàng rốt cuộc muốn làm cái gì thần không trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn cắn răng nhìn phía trước hắn đối với cái này diệp thiên anh cảm giác càng phát ra kỳ diệu bất quá sau một khắc kia băng tình hai mắt t i ê u tập trung vào một điểm bất kể diệp thiên anh nói gì cũng không trông nom diệp thiên anh báo cho cái gì hắn cũng không thể rối loạn của mình ước nguyện ban đầu mục đích của hắn chỉ có một đó chính là làm bạn ở bên cạnh hắn tử điệp diệp thiên anh chỉ một thoáng thần không thần sắc biến đổi kia vốn là thu liễm hơi thở cũng có rất lớn thay đổi diệp thiên anh nhạy cảm quan sát đến nơi này chút ít môi đỏ mọng rất nhỏ tiểu động trong lòng l ầ m b ầ m hay là không có dao động sao thân thức d o xét trong mắt của hắn tìm không được chút điểm ý niệm trong đầu dao động hắn nếu không có dao động ta vừa làm sao có thể hạ được rồi quyết không có ai biết trong nội tâm nàng tự nói trước mắt trong mắt hiện lên vẻ phức tạp t h ầ n sắc nàng khẽ cắn môi đỏ mọng bóng lưng để lại cho tần không nhưng nhìn không thấy tới nàng thần sắc biến hóa chỉ biết nàng một cái da tốc vừa khôi phục thường ngày nụ cười nói về phần ngươi cùng ta cái kia đánh cuộc vốn cô n ã i n ã i có một chút linh cảm có theo một quy tắc thành lập khanh khách có lẽ đuổi theo lời của ta cựu sẽ nói cho ngươi biết đây rụ rỗ chân c h u ồ n rụ rỗ nhưng biết rõ đây là diệp thiên anh rụ rỗ trong đó lại có tần không không cách nào kháng cự lý do hô hấp hai người vừa lấy tốc độ cực nhanh biến mất ở này phiến thiên không người nào cũng không biết diệp thiên anh một đường về phía trước rốt cuộc có dẫn tần không chạy nhanh hướng cái gì phương hướng điểm cuối vừa ở nơi đâu dọc theo con đường này diệp thiên anh thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ nói ra một ít lời này một ít lời hoặc là ám hiệu tần không hay là dẫn đạo tần không sợ tần không đổi u đến nửa đường đ ỗ n g nhiên xoay người bỏ qua đuổi theo không có ai biết diệp thiên anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì tần không cũng không biết cô gái này vẻ mặt nụ cười đích l ư n g sau lại đã đấy ở đang suy nghĩ cái gì bất quá con mắt của nó chỉ có một vô luận diệp thiên anh nói gì vô luận diệp thiên anh làm cái gì mục đích của hắn cũng sẽ không thay đổi trời tối hương sáng n h ậ t n g u y ệ t giao thế hai người một trước một sau tu chân ngũ giới cũng bị hai người vòng vo mấy lần cũng là có một chút diệp thiên anh vô luận bay tới chỗ nào kia phi hành đường nhỏ cũng là chọn tu sĩ số lượng ít nhất địa phương cũng không thiếu có một chút siêu nhiên cừng giả phát hiện hai người một trước một sau lòng đầy n g h i hoặc nhưng như vậy mấy ngày đi xuống cũng tận đều đem này cho rằng một cái trò khơi hài dù sao diệp thiên anh tính tình không có suy nghĩ thấu không chỉ có là diệp thiên anh trong vực sâu cường giả lại có ai có thể đủ suy nghĩ thấu triệt cứ như vậy thời gian không lâu đuổi theo ngày thứ chín diệp thiên anh tốc độ rõ ràng có giảm xuống phi hành đường nhỏ cũng cuối cùng có thay đổi nàng làm như cảm giác thời cơ chín muội một cái như điệp tung người chân ngọc trĩa xuống đất rơi vào trên mặt đất một hơi hai tức bất quá ba tức thời gian tần h không cũng một đường chặt đuổi tới nơi đây cái chỗ này tim tim không được linh mạch không có linh khí tồn tại vì vậy cũng là không có gì tu sĩ cư ngụ ở nơi này diệp thiên anh lựa chọn ở chỗ này dừng chân nàng xoay người lại hai t r ò n g mắt nhìn tần h không không thể kháng cự khí chất vờn quanh quanh thân không nói tiếng nào tần h không cũng nhìn chằm chằm diệp thiên anh không biết đối phương rốt cuộc ở đang suy nghĩ cái gì thì tại sao đuổi theo một đường hết lần này tới lần khác dừng chân ở chỗ này hoàn toàn yên tĩnh chốc lát sau khi diệp thiên anh thản nhín cười nhẹ giọng lầu bầu vớt vớt mái tóc chật cười khanh khách nói đuổi theo trò chơi vốn cô mãi mãi chơi mệt mỏi hỏi ngươi một cái vấn đề đem tử điệp cho ta thần không trầm giọng gầm nhẹ đuổi theo đoạn đường này hắn ly lực hao phí hơn phân nửa vì cái gì chính là chỗ này chút y ta nhưng diệp thiên anh nhưng đối với tần không nói như vậy thờ ơ nhét lên cái miệng nhỏ nhắn nói ta chỉ hỏi ngươi ngươi có muốn hay không vượt qua tử kiếp ta có một vượt qua tử kiếp biện pháp cái này vượt qua tử kiếp cũng không phải là vượt qua tử kiếp cựu trọng mà là vượt qua tử kiếp thập trọng hoàn mỹ vượt qua tử kiếp thần không níu h chặt chân mày đột nhiên có động dung diệp thiên dùng dốt cuộc tìm được một cái có thể đả động chuyện của hắn con ngươi hơi hơi co rút lại chương bốn trăm tám mươi lăm ta giúp ngươi còn cần lý do sao thần không cao chặt chân mày không nói gì Băng tình nhìn、diệp、Thiên Anh, hắn tự nhận gian thành đến cùng chân những phán không trình giới giao tự duyệt trải thời thục thể tu thứ thiệt tòi lịch sạch, dịch Diệp quái kêu qua rửa lao có yêu đã đàm độ. mà ít nhất trải qua ngôn ngữ xem nhân thân sắc có thể phân tích ra một hai nhưng diệp thiên anh từ đầu tới đôi từng cái ngôn hành cử chỉ hắn cũng suy nghĩ không ra chút nào trong lòng đối phương rốt cuộc đang suy nghĩ gì mục đích vừa rốt cuộc là cái gì hắn hoàn toàn không biết trống rỗng mà hiện tại diệp thiên anh lại nói độ tử kiếp phương pháp mà là độ tử kiếp đệ thập trọng phương pháp điều này làm cho hắn hơn vắt hết vóc cũng suy nghĩ không ra cái này từ điệp bản thể rốt cuộc có mục đích gì hại hắn giúp hắn vì cái gì từ nguyên nhân gì làm người ta không thể tưởng tượng nổi hết thể hết thể cũng làm cho hắn không có biện pháp bình tâm đối đãi hắn thừa nhận chơi tâm hắn không phải là đối thủ của diệp thiên anh hết lần này tới lần khác nay độ tử kiếp biện pháp hắn không có lý do gì cự tuyệt kia nhưng là hắn sư tôn trước khi chết nguyện vọng a ba vượt qua tử kiếp đệ thập trọng là hắn sư tôn trước khi chết nguyện vọng đời này kiếp này hắn sư tôn kiếp n à y không có biện pháp vượt qua cái kia kiếp nạn như vậy t i ê u tùy hắn cái này làm đồ nhi để đạt tới hắn sư tôn không có cách nào đạt tới độ cao cứ việc vượt qua đệ cựu trọng vì cái gì thanh nhân cứ việc hắn làm như thế hoàn toàn là làm đ i ề u thừa nhưng này đệ thập trọng hắn cho tới bây giờ cũng không có bông tha cho quá hắn sư tôn một câu nói hắn cũng ghi nhớ trong lòng vĩnh sinh không thể nào quyến mất thần không lâm vào trong c h ầ m tư bất quá sau một khắc hắn liền một cái cắn răng ta không biết ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì cũng không biết mục đích của ngươi rốt cuộc vì sao nhưng dọc theo con đường này ngươi làm như muốn lấy các loại rụ rỗ để đả động ta nội tâm mục đích nếu như mục đích của ngươi tất nhiên vì thế như vậy tần không đã n g h ị thông suốt lạnh dọn g q u á t lên độ tử kiếp biện pháp ta sẽ mình đi tìm tần không băng tình trung rét lạnh trung mãn man g kiên định cái gì nhẹ cái gì nặng trong lòng hắn rõ ràng hơi thở bồi hồi b ố n phía băng hàng trải rộng chu vi không khí chính là mũi một tấc hắn nắm c h ặ t hai đấm nói ta sở dĩ đuổi ngươi tới chỗ này mục đích chỉ có một đem diệp thiên anh trả lại cho ta đem diệp thiên anh trả lại cho ta thần không liền nói hai tiếng mục đích của hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ có một vô luận diệp thiên anh bị vây loại nào mục đích hắn cũng không rõ ràng lắm đối phương cho đồ đạc của mình dụ dỗ của mình bảo vật hắn cũng muốn ở nghĩ lại lượng về phần độ tử kiếp biện pháp hắn tần không năm đó đã sớm ở trong lòng âm thầm ưng thuận lời thề k i u tử kiếp đệ thập trọng cho dù như lên thiên khó khăn hắn cũng sẽ không phóng trong thiên địa biện pháp tuyệt không chỉ một nhưng ở trong lòng hắn diệp thiên anh nhưng duy trì có chỉ có một người mà lúc này diệp thiên anh nghe được tần không nói như vậy cười khúc khích cười run rẩy hết cả người cười một tiếng khuynh thành không thể kháng cự khí chất phác thảo nhân tâm hồn bất quá nhưng không có ai biết ở tần không này tướng diệp thiên anh còn cho một câu nói của ta lạc thôi lúc nội tâm của nàng cũng là đột nhiên run lên cô n ã i n ã i nói cho ngươi biết muốn đem tử điệp cho ngươi rồi cái kia tiền đánh cuộc còn không có thành lập ngươi tuy là cụ bị cùng vốn cô n ã i n ã i vui lùa một chút tư cách nhưng này đánh cuộc quy tắc vốn cô n ã i n ã i có thể còn không có nghĩ kỹ tử điệp từ là không thể nào bây giờ còn cho ngươi lạc hơn nữa ngươi cũng đừng quên trận này trò chơi chủ đạo người là ta có thể cũng không phải là ngươi diệp thiên anh thần sắc tự nhiên bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn t r e o chọc cười nói ngươi tần không nắm c h ặ t hai đấm băng tình trung mãn mang sắc ý xương va chạm kéo kẹt kéo kẹt v ă n g lên nhưng làm sao hắn không có thực lực trò chơi hết thể hết thể cũng muốn tùy diệp thiên anh tới chủ đạo ít nhất hết thể hết thể còn không có ngoài hắn xấu nhất dự liệu hít sâu một hơi chậm rãi bình phục trong nội tâm tình khiến cho mình tỉnh táo lại khanh khách cục diện nhận rõ ràng còn rất mau diệp thiên anh cười hát hát nói này đang khi nói chuyện nàng ngón tay ngọc đột nhiên xuất hiện một cái ngọc giản ngọc giản dịu dàng phát sáng thế này diệp thiên anh cười nói ta hỏi ngươi có muốn hay không tốt đến vượt qua t ử kiếp đệ thập trọng biện pháp mục đích của ngươi là cái gì tần không vẫn là không để cho dư đối phương cái gì sắc mặt tốt lạnh giọng nói diệp thiên anh nhẹ liếc tần không một cái xoa nhẹ mái tóc nói ngươi lòng nghi ngờ cũng là thật nặng bất quá ngươi muốn hiểu rõ ràng một ít chuyện cũng muốn làm rõ ràng lập trường cùng thực lực vốn côn ã i n ã i nếu muốn sẽ đối ngươi mưu đồ bất chính đừng nói là ngươi chính là v ư ợ t sâu đứng hàng đệ nhất cừng giả vốn côn ã i n ã i cũng tất nhiên có thấp nhất một vạn loại biện pháp đưa đưa vào chỗ chết về phần ngươi k h e n khách nghĩ muốn hại ngươi chẳng phải là phất tay một cái đơn giản như vậy thần không nghe này nhắm lại hai mắt đúng là đối phương muốn hại chết mình hoặc là đem mình đùa bỡn cho vỗ tay chồng có thể nói dễ dàng cũng tỉ như nói hiện tại nói chuồn xác hắn hiện tại vừa là hoàn toàn ở đối phương n ắ m trong bàn tay tâm tư của hắn hắn sở tưởng muốn lấy được đối phương rõ ràng vô cùng nghĩ tới đây tần h không lắc đầu bình tĩnh nói trong lòng ngươi rõ ràng ý nghĩ của ta câu trả lời của ta cùng không trả lời hẳn là không có gì quá lớn quan hệ sao t ừ điệp rõ ràng ngươi cũng rõ ràng vượt qua kia tử kiếp đệ thập trọng là ta phải muốn đến chuyện tình kia sẽ cầm sao diệp thiên anh chép miệng ý chỉ trong tay ngọc giản lời này rơi xuống diệp thiên anh ngón tay ngọc hơi đ ộ n g một chút kia ngọc giản liền vào vào trong gió một cái nháy mắt công phu t i ể u rơi vào tần không trong tay tần không tiếp được ngọc này giản trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn ngọc này giản hắn đã sớm chú ý tới này trong ngọc giản chính là ghi lại độ tử kiếp đệ thập trọng biện pháp thế gian này biện pháp không chỉ một loại bất quá ta nghĩ ít nhất ngươi vạn năm bên trong tuyệt đối tìm không được trừ ngọc này giản ở ngoài loại thứ hai biện pháp đón lấy ngọc này giản là một lựa chọn chính xác bất luận kẻ nào đều không chiếm được đây diệp thiên anh vuốt vuốt mái tóc phảng phất tùy ý nói tần không nghe này hơi hơi hi mắt con ngươi ánh mắt mặc dù nhìn ngọc giản nhưng lại cũng không mở ra trong mắt hàn quang trật lóe hắn lòng cảnh giác không có biến mất chậm rãi mở miệng nói ta nghĩ ngươi hẳn là không có đần như vậy tử kiếp cuối cùng nhất trọng bị vực sâu cường giả suy đoán vì dư thừa cũng là tiến vào trong vực sâu kiếp nạn cùng túi h nhưng nếu hoàn hoàn chỉnh chỉnh vượt qua tử kiếp phá vỡ kia tử kiếp đệ thập trọng định không thể nào tiến vào v ư ợ t sâu bên trong nếu như ngươi đầy đủ vượt qua tử kiếp vì sao vừa có đang ở v ư ợ t sâu bên trong nói thế lời nói sắc bén t ử kiếp đệ thập trọng là tiến vào v ư ợ t sâu tới quan lôi kiếp đó là thiên địa bố trí túi không người nào có thể vượt qua nếu như diệp thiên anh có thể vượt qua tử kiếp đệ thập trọng vừa vì hà tiến vào trong v ư ợ t sâu thần không phân tích ngay cả kia diệp thiên anh cũng nhảy lên chân mày chính xác phân tích tiểu tử ngươi cũng là phát hiện rất nhanh đúng là nếu như vốn cô mãi mãi có thể vượt qua t ử kiếp đệ thập trọng lời của kia vốn cô mãi mãi hiện tại định không có ở đây v ư ợ t sâu bên trong bất quá nói trở lại diệp thiên anh nhẹ nhàng như thường cười khanh k h á c h nói ta có lý do nói cho ngươi biết sao ngươi vừa có lý do biết những thứ này sao mà cho dù ta giải thích cho ngươi nghe ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta ta tự nhiên không có cần thiết giải thích nhiều như vậy ngươi chỉ cần biết muốn nhận được từ điệp t i ể u tu luyện ta giao cho người công pháp sao thần không vẫn là chưa mở ngọc giản trong lòng cảnh giác yên tâm vốn cô n ã i n ã i vẫn còn không dùng như vậy ngu xuẩn biện pháp đi giết chết ngươi diệp thiên anh vuốt vuốt mái tóc bất đắc dĩ nói bất quá nàng không biết thần không nghĩ là không là những thứ này tần h không băng tình nhìn diệp thiên anh hắn không nghĩ tới diệp thiên anh đem này có thể vượt qua tử kiếp biện pháp giao cho hắn là vì cái gì nếu như nói là muốn giết hắn hoặc là muốn chơi chuẩn bị hắn biện pháp đâu chỉ ngàn vạn không có có người nào nhập thánh cường giả có dùng loại này cấp thấp ngu xuẩn biện pháp tới đưa hắn vào chỗ chết bất quá diệp thiên anh lại đã đáy bị vây loại nào mục đích rõ ràng ở bắt đầu diệp thiên anh một cái không thích sẽ phải chém giết hắn nếu không phải thiên hành lão đạo liều mạng cùng diệp thiên anh náo trở mặt bảo vệ hắn sợ là hắn hôm nay đã sớm không tồn tại ở trên đời này nhưng là hiện tại quả thực là một cái trên phạm vi lớn thay đổi đôi trước mắt cái này diệp thiên anh cảm giác cũng có k hai ô n g giải thích t h được y đ ổ c h ẳ người lẽ nàng thật sự là nghĩ phải giúp ta? Hay là nàng nghĩ n giúp thật ta? thật phải Hay h sự nàng nói? Nàng, chính Tần không nheo mắt lại, trong lòng thầm suy nghĩ đến, nhìn về phía diệp Thiên Anh thần sắc, mơ có biến chuyển. n là g có điệp. lại, Diệp hơi. Hai sắc, thầm phía hồ Hít tử mắt một mơ suy sâu về ư cách xa nhau chưa đầy trăm trượng khoảng cách diệp thiên anh nhẹ nhàng mái tóc phảng phất tùy ý nhìn của hắn mà hắn cũng không chớp mắt nhìn diệp thiên anh hai người không nói tiếng nào ta không có lựa chọn t ầ n không chậm dai nói nếu như ngươi có lựa chọn lời của nghĩ đến từ điệp ngươi nhất định không chiếm được đây diệp thiên anh thản nhiên cười lời này là tôi nàng không có nhiều lời đ ỗ n g nhiên xoay người sang chỗ khác thanh âm có vi diệu thay đổi nói ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời của ta cũng đủ tu luyện ngọc này giản thượng sở ghi lại công pháp có thể vượt qua từ kiếp trong thoáng chốc nàng một điểm chân ngọc liền muốn rời đi tại sao muốn giúp ta đang lúc này thần không một tiếng nói diệp thiên anh thân thể khẽ dừng lại ở tiểu biết phảng phất một cái rút run rẩy nhưng sau một k h ắ c liền không do dự một cái tung người biến mất ở này thiên địa chỉ để lại một câu nói ta giúp ngươi còn cần lý do sao chương 486, diễn kỷ thời đại nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì thì tại sao phải giúp ta có thể cảm giác được rõ ràng nàng không phải là tử điệp tần không lẩm bẩm tự nói nhìn diệp thiên anh rời đi vị trí không khỏi một trận trầm mặc cùng suy nghĩ sâu xa người trước mắt dù sao cũng là kia cùng tử điệp giống nhau như l ú c cô gái trong lòng suy nghĩ hồi lâu nhưng cuối cùng diệp thiên anh trong lòng đang suy nghĩ gì vừa cuối cùng có mục đích gì hắn cũng không rõ ràng lắm chút nào nhữ mày ly lực ngương tụ ở trong tay chính là mở ra diệp thiên anh cho hắn ngọc giản ngọc này giản đ i lại vượt qua t ử kiếp đệ thập trọng biện pháp nàng hao hết tâm tư muốn để cho ta được đến cái này ngọc giản tần không thần thức trải rộng ở ngọc giản trên cẩn thận xem xét Nhất nghiệm. vô tận cảnh tượng ánh vào trong đầu của hắn vê anh đầu góc một trận đột phát ánh sáng t ừ n g đoạn trí nhớ như đại dương mênh mông loại không có vào trong đầu của hắn đợi đến thời gian đi qua ngọc giản thượng chữ màu đen càng ngày càng ít hoàn toàn biến mất lúc trong ngọc giản trí nhớ toàn bộ khắc ở trong đầu của hắn hắn cũng chậm rãi mở ra hai mắt này đến tột cùng là cái gì công pháp t h ầ n không không khỏi hiểu lầm ngọc giản thượng công pháp đã toàn bộ bị hắn nhớ trong đầu muốn tu luyện thành công bất quá là một cái sớm muộn gì chuyện nhưng ngọc này giản thượng công pháp cũng là hắn chưa bao giờ nghe thấy quỷ dị công pháp loại này quỷ dị công pháp có thể vượt qua tử kiếp đệ thập trọng này vốn công pháp thượng rõ ràng có cải biến trôi qua dấu vết là diệp thiên anh không muốn làm cho ta biết mà cố ý gây nên bất quá còn có một mấu chốt tử cái này mấu chốt tử diệp thiên anh cũng không xóa đi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tử ở môn công pháp này thượng không chỉ có một lần cường điệu trải qua bốn chữ diễn kỷ thời đại thần không nhữ n g mày diễn kỷ thời đại diễn kỷ thời đại chẳng lẽ là thời xa xưa thay thế bất quá nếu vì thời xa xưa thay thế lời của kia vì sao vừa hết lần này tới lần khác đổi lại một cái diễn kỷ để thay thế viễn cổ hai chữ hoặc là này diễn kỷ còn có sao không huyền cơ tồn tại không thể tần h không suy nghĩ sâu xa không khỏi cảm giác chuyện này càng phát ra khó bể phân biệt một cái mới từ diễn kỷ nhưng nói trở lại công pháp này tuy nói quỷ dị nhưng bác đại tinh thâm ít nhất bằng vào lịch duyệt của hắn cùng nội tính thời gian ngắn ngủi muốn bằng nông cạn tự hỏi từ mặt chữ thượng đoán được ở bên trong y tứ rất khó rất khó nhưng nếu cẩn thận quan sát rồi lại phát hiện này vốn công pháp thật là có có thể vượt qua tử kiếp đệ thập trọng cứ việc hắn đối với tử kiếp đệ thập trọng hiểu rõ le que không có mấy có thể công pháp này thượng có thật nhiều nơi đều ở nhằm vào tử kiếp cùng sư tôn ghi chép những thứ kia độ tử kiếp biện pháp hoàn toàn bất đồng thần không lắc đầu nhắm mắt trầm tư này trầm tư đối tượng tự nhiên chính là diệp thiên anh cho hắn cái kia vốn công pháp dạ dần dần thần không có một chút mặt mày xâm nhập quan sát này vốn công pháp tử là không thể nào chỉ một lấy nhằm vào tử kiếp đệ thập trọng là chủ yếu tu luyện công pháp này đối với tu vi thực lực cũng có rất lớn chỗ ích lợi chỉ bất quá ngắn ngủi xâm nhập tính toán thần không ở chưa từng tu luyện thành công lúc còn không cách nào hiểu rõ đến công pháp này đủ khả năng cho hắn mang đến chỗ ích lợi nhưng một lúc sau nhưng có hiểu rõ rãi công pháp này tác dụng còn không đơn thuần chỉ có thể vượt qua t ử kiếp đơn giản như vậy giờ này khác này tần không thần sắc không biến nhưng trong lòng cũng là đột nhiên nhấc lên một trận ngập trời sóng gió hắn lẩm bẩm công pháp này thì ra c h u n g phân ba tầng tu luyện tầng thứ nhất có thể tăng lên ly lực uy lực gấp ba nói chuẩn xác là thay đổi ly lực chất lượng nghĩ đến những thứ kia viễn cổ cường giả ly lực cùng bình thường tu sĩ bất đồng sở tu luyện công pháp vừa là cùng môn công pháp này có giống nhau ly lực thay đổi tần không từ từ phán đoán một ít chuyện tự nói lên tiếng tu vi giống nhau nhưng thực lực nhưng khác biệt một mảng lớn trong vực sâu c ư n g giả có thể xuất hiện như thế hiện trạng nghĩ đến nguyên nhân hay là tại ly lực tượng diệp thiên anh đem công pháp này giao cho ta không những được lấy công pháp này thay đổi ly lực chất lượng còn có thể vượt qua từ kiếp thần không trong đầu suy nghĩ phức tạp mặc dù trong tay nắm một cái hiếm có bảo vật nhưng bảo vật này càng là chân quý hắn lại càng phát không cách nào thấy rõ diệp thiên anh ý tứ nàng cùng từ điệp rõ ràng là không giống n h a u người ta nhưng lấy cảm giác được các nàng không là một người tần không cắn răng loại vấn đề này thôi tần không lắc đầu thở dài nói sớm muộn gì có một ngày ta sẽ một lần nữa nhìn thấy từ điệp từ điệp bản thể cùng ta không có chút nào liên quan chỉ sợ từ điệp chẳng qua là kêu bản thể một cái ý niệm trong đầu ta từ đầu đến cuối mục đích chỉ có một đó chính là từ điệp về phần từ điệp bản thể diệp thiên anh diệp thiên anh một khi một lần nữa trở lại cái vấn đề này lúc thần không liền đầu loạn như tê dại hắn đối với diệp thiên anh có thể nói là mọi cách bất đắc dĩ mặc hắn đau khổ vào đầu suy nghĩ sâu xa cũng không hiểu diệp thiên anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì lại đã đầy nghĩ muốn làm cái gì giải thích duy nhất chính là diệp thiên anh cùng từ điệp vừa là làm một người có thể rất hiển nhiên lấy hai mắt của hắn làm sao có thể phán đoán sai lầm hai người cảm giác này cũng càng phát ra vi diệu lắc đầu thở dài mặc hắn như thế nào suy nghĩ cũng cuối cùng được không ra đáp án lấy diệp thiên anh sống quá không biết bao nhiêu năm tư chất lịch đùa bợn hắn quả thực là dễ dàng hắn chỉ biết mình không có gặp nguy hiểm cũng đủ không suy nghĩ thêm nữa những thứ này đem kia đã biến thành trống không một ngọc giản thu hồi xuất hành mấy ngày là nên trở về đông giới đang khi nói chuyện trong không khí đã mất tung ảnh của hắn nữa trở về đông giới lúc tần không l ạ g yên không một tiếng động đạp lập trên tầng mây chăm tức có thửa Quan sát trong không khí quanh quần một đạo không lớn tự nói nhưng tự nói chung nhưng mãn mang lạnh như băng ở hình cốc phủ xuống đông giới lúc tu chân giới yêu hành giới các đại cường giả tất cả đều đi ra nhưng hắn vẫn duy trì có không có thấy tổ thủ bóng đen tổ thủ đã đã đáp ứng hắn ở viễn cổ cường giả phủ xuống lúc tất nhiên là muốn cùng đ ô n g giới chung hoạn nạn có thể hắn từ đầu tới đôi u cũng không có nhìn thấy tổ thủ nửa phần bóng đen phải biết rằng nếu không phải hắn kịp thời xuất quan sợ là hiện tại đ ô n g giới đã sớm lưu lạc làm một tấm hoàng thổ hắn t h ê n h i hắn đại la môn thân nhân của hắn tất cả đều đều ở đ ô n g giới chung nhưng nếu đông giới có cái gì không may hắn nhất định phải lấy kia tổ thủ tánh mạng đông giới hôm nay mặc dù bình yên vô sự có thể trong lòng hắn tức giận cũng vẫn không có tiêu tán dừng chân lúc hắn đi tới đông giới nhất phương nguy hiểm đất nơi đây là tu sĩ duy nhất không có chỗ ở hắn không do dự chân trước bước ra bước kế tiếp liền tiến vào này nhất phương nguy hiểm đất trung hô hấp lại thâm sâu vào trong đó trăm ngàn trượng hỏa diễm lực lượng càng phát ra nồng nặc t ổ thủ đi ra cho ta thanh âm lạnh như băng quanh quẩn trong không khí lại thấy tần không đứng ở một cái khổng lồ động phủ tiến tần không bên trong động yên tĩnh chốc lát tiếp theo một đạo như như sấm rền thanh âm chậm rãi vang lên thanh âm này chính là tổ thủ nói chuyện lúc tổ thủ thanh âm đã không tiếp tục thường ngày cậy mạnh vô lý h i ệ n nhiên là bởi vì ấ y nay bố trí ngươi đã không ra vậy thì đừng trách ta tự mình tiến vào thần không trầm giọng nói lời nói rơi xuống chớp mắt một bước tiến vào động phủ bên trong cứ việc trong động phủ hỏa diễm hơi thở nồng nặc cực kỳ cứ việc kiêm một cổ bút lửa nham tương uy lực cường đại nhưng ngay khi tần không tiến vào lúc hàng vạn hàng nghìn lửa nóng toàn bộ hóa thành hư ả o động phủ hơi thở đ ố n g nhiên biến đổi tùy lúc ban đầu nóng bức biến thành tận xương rét lạnh n à y rét lạnh tri nguyên chính là tần không cho ngươi ba tức thời gian cút ra khỏi đông giới nếu không chờ ta xuất thủ chuyện nhưng là không còn đơn giản như vậy tần không thân hình không động thậm chí tu vi uy áp cũng chưa mở chút nào chẳng qua là quanh thân hơi thở làm cái kia tổ thủ cả người run lên nhất định ta và ngươi sư tôn cũng có chứa nhiều giao tình ngươi không có cần thiết làm như thế sao tổ thủ hô thứ hai tức đợi một chút tổ t h ủ vội vàng nói nếu như có thể xuất thủ ta định sẽ không có sở giữ lại trừ phi ta là ngu xuẩn là không có thể nữa ngu xuẩn kẻ ngu nếu không ta không ra tay làm sao có thể không ngờ được hôm nay một màn ta liền coi là không ra tay ngươi cũng chắc chắn đem ta đuổi ra đồng giới kết quả của ta như cũ n g là tử vong tần không neo mắt lại không có nữa mấy cái đi suy nghĩ chốc lát hắn lạnh giọng nói nhìn ở sư tôn ta trên mặt mũi cho ngươi một quả cơ hội giải thích tốt nhất cho ta một cái hài lòng đáp án nếu không đông giới ngươi mơ tưởng nhiều hơn nữa ngốc một hơi thời gian chương bốn trăm tám mươi bảy tu luyện quỷ tàn c h i môn tổ thủ bất đắc dĩ lắc đầu b ồ n vương cũng là có nỗi khổ tâm ở vốn là dựa theo ngươi ước định của ta ta tổ thủ không thể nào đổi ý cũng không thể có thể tự d ứ t lấy n ụ k tia viễn cổ cường giả xuất hiện lúc b ồ n vương định muốn ra tay giúp đỡ tuy là đánh không lại mà dù sao có thể kéo dài thêm nhất thời bán hội trong thời gian trộn lẫn vô tận biên số bổn vương vừa làm sao có thể không rõ ràng lắm đẩy lấy tần không áp lực tổ thủ khó khăn nói tần không nghe này hư lạnh nói như như lời ngươi nói ngươi thì tại sao không ra tay đông r i i sinh tử tồn vong hàng vạn hàng nghìn tu sĩ tánh mạng ta đại la môn ta thê nhi ta thân nhân tận ở trong đó há có thể tùy ngươi cho đùa nguyên nhân là ở đây tên viễn cổ cường giả lấy ra bảo vật tổ thủ lắc đầu cười khổ nói cái kia bảo vật tên là trấn huyết luân trấn huyết luân lấy hấp thực máu tươi nổi danh là một có thể trưởng thành linh bảo bảo vật này chỉ cần có liên tục không ngừng máu ở có thể vĩnh viễn trưởng thành là mạnh nhất lợi hại nhất bảo vật cái đó và ngươi xuất thủ không ra tay vừa có quan hệ gì thần không trầm giọng nói tổ thủ vẻ mặt lúng túng trận nói ngươi có biết này trấn huyết luân hấp thực máu bất đồng lấy được hiệu quả cũng tựu i bất đồng ngươi đừng nhìn trấn huyết luân hiện tại ở linh bảo bảng thượng không coi là cực kỳ xuất sắc nhưng là một khi trấn huyết luân thôn phệ mấy tên phá hư kỳ cường giả máu cái kia trấn huyết luân chắc chắn ở trong nháy mắt đ ể cao linh bảo bảng thượng xếp hạng mấy hạng nếu như hắn hấp thực này đồng giới sở hữu tu sĩ máu k i a trấn huyết luân bảo thủ đoan t r ư ừ n g cũng có thể ở linh bảo bài vị thượng gia tăng mười mấy thậm chí trên trăm hạng có thể không nên xem thường này trấn huyết luân k i a đồ chơi nhưng là cùng ngươi tụ lôi b u ồ n một cái thời đại bảo vật hấp thực máu thần không neo mắt lại nghe được tổ thủ lời của trong lòng hắn âm thầm hồi tưởng cùng hình cốc giao thủ từng màn đối phương thần sắc cùng lời nói tựa hồ cũng cùng hấp thực máu có quan hệ rất lớn mà có thể rõ ràng nhìn ra hình cốc lúc ấy nhìn hai mắt của mình thần sắc rõ ràng không phải là nhìn lại một định nhân mà là thật giống như nhìn lại một cái bảo vật loại bộ dáng tu vi càng cao máu tựa hồ đối với kia chấn huyết luân tác dụng cũng lại càng lớn nói tiếp đi xuống thần không cũng không cho bao nhiêu sắc mà tốt lạnh giọng nói ta nghĩ ngươi trong lòng cũng đoán được thất thất bát bát bổn vương cũng phi nhân loại tu sĩ ở chúng ta cái kia t r ù n g loại t r ù n g huyết mạch tới quan trọng lớn mà bổn vương huyết mạch ở chúng ta cái kia t r ù n g loại t r ù n g cũng là tôn quý nhất huyết mạch lấy tu vi của ta cộng thêm ta tự thân huyết mạch nếu rơi vào tay kia chấn huyết luân thốn phệ thấp nhất cũng có thể tăng lên kia hơn một trăm hạng tới lúc đó bổn vương không chỉ có chết oan còn đưa đến kia viễn cổ cường giả thực lực tăng nhiều cho ngươi chế tạo áp lực chẳng phải là đưa đến cục diện càng thêm khó có thể thu thập tổ thủ đang khi nói chuyện trong l ỗ núi mạo h ỏ a diễm lời này rơi xuống tần h không cũng không ngôn ngữ hai mắt ngó chừng tổ thủ toàn thân nhìn một lần mới vừa hư lệnh nói vừa nói như vậy ngươi không ra tay thì ngược lại vì đông giới tốt lắm bổn vương có thể lập tức dưới tóc huyết t hệ nhưng nếu ta mới vừa nói lời của có một câu là làm nghịch bản tâm kia bổn vương lập tức gặp tâm ma công tâm mà chết tần h không ngươi cho rằng ta tổ thủ là cái loại này sống thời gian lâu mà đem đầu hóc cũng xông cái gì cũng đều không hiểu nhân vật sao tổ thủ cắn răng nói ừ tần không băng tình nhìn tổ thủ chậm rãi nói ta nhưng lấy tin tưởng ngươi lời của nhưng là ngươi muốn rõ ràng trên cái thế giới này không có bạch nhạt hảo sự ta bất kể ngươi có lý do gì nhưng nếu lúc ta không có ở đây tiếp theo nữa đông giới gặp nguy hiểm ta hy vọng ngươi không nên xuất hiện ở hiện tình huống tương tự dứt lời lời này tần không, không có nhiều lời thân hình hóa thành hư vô không biết đi hướng nơi nào hắn hôm nay tới chỗ này đã sớm đoán xảy ra chuyện gì một hai Tổ thủ thể tay thời trước tranh tất Bất toàn, thế tới hung hung ở đây, mà không có cho tổ thủ chút nào sắc mặt, hoàn toàn đuổi không không chờ hắn mình không lệnh, chi như nhiên hắn không hung hung không cho hoàn cảnh cáo đối phương. đông đông nào ngu đến Người cùng người lớn muốn an lần này nào giới giới điểm. mà làm, là là là mà là mà là so do. do, cáo sau quá quả đợi đem đây, đối ra ra vậy với, có có có sắc vì sở lý lý ở dĩ lúc này hắn nếu không đưa đến kinh sợ tác dụng ai có thể đủ không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị hắn không thể không phòng sở dĩ còn lưu tổ thủ ở chỗ này hoàn toàn là bởi vì hắn sư tôn thân phận của tổ thủ thập phần thần bí ít nhất ta hiện tại vẫn không thể nhìn ra thứ nhất lần đến t ậ t cùng ngay cả sư tôn ta ở khi còn sống cũng không được nó rốt cuộc là người nào không giống như là yêu thú t h ầ n không suy nghĩ sâu xa trong lòng suy nghĩ nháy mắt công phu hắn liền bay vào trên tầng mây đặt đến một người bình thường tu sĩ không cách nào đạt tới độ cao hắn đầu tiên là đem mình trở về đông giới tin tức báo cho cho mấy tên phá hư kỳ cường giả rồi sau đó yên lặng đứng ở trên không trung mắt nhìn phía dưới cuối cùng khóa ở đại la môn tu sĩ sở chỗ ở hắn không nói gì chỉ là như vậy nhìn nhưng không có ai biết hắn hai đấm đã sớm không biết ở khi nào cầm lên trong ánh mắt ánh mắt phức tạp lúc này lại có bao nhiêu người có thể rõ ràng trong lòng hắn suy nghĩ lấy ta thực lực bây giờ ngay cả có thể xuất kỳ bất ý đem hình cốc đánh bại nhưng dùng diệp thiên anh lời của mà nói gặp phải vượt sâu đứng hàng tốt năm mươi cường giả ta ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không cho dù là chạy trốn cũng sẽ bị đánh chết ta vẫn còn là quá yếu quá yếu chẳng những không có năng lực đoạt lại đại la môn có thể hay không giữ được đồng giới cũng là một không biết bao nhiêu thần không chậm rãi nhắm lại hai mắt không có ai có thể hiểu trong lòng hắn áp lực hết thảy hết thảy rất nhiều từ vượt sâu cường giả đi ra sau hắn sư tôn chết đi từ điệp ly hắn mà đi phải xa xứ rời đi đại la môn mà hiện tại hắn nhất định phải một mình một người khởi động tu chân giới một mảnh bầu trời không nói chuẩn xác n ơ y đây lực lượng một người bảo vệ tu chân giới cùng yêu hình giới quá nhiều chuyện áp lực trách nhiệm cùng với không làm không được chuyện tình lấy hắn phá hư kỳ đại viên mãn thực lực cùng tấm cảnh cũng tâm loạn như ma khi hắn đứng ở hắn sư tôn cái này độ cao thời điểm bên mới biết được hắn sinh tồn được vì cái gì không phải là một mình hắn còn có nhiều hơn có đôi khi hắn thường sẽ nhớ tu sĩ vốn chính là vì lợi ích của mình suy nghĩ nhưng nếu hắn từ bỏ hết thảy nhẫn tâm vứt bỏ trong lòng bất kỳ gánh nặng tùy ý thiên hạ tiêu dao này tương hội cái dạng gì cảnh tượng ít nhất so sánh với hiện tại mạnh hơn rất nhiều sao nhưng hắn biết chỉ vì mình mà sống đó là người yếu có chút bất đắc dị ý nghĩ ít nhất hắn vứt bỏ hết thảy không để ý không cách nào làm được mình có thể đủ không thẹn với lương tâm ở trong lòng hắn sợ cầu sống trên thế gian bất cứ chuyện gì cũng không kịp một cái không thẹn với lương tâm lại cứ thiên hắn không biết những thứ kia viễn cổ cường giả khi nào sẽ đến cũng không biết mình rốt cuộc có không có năng lực có thể toàn bộ h o à n mỹ vô khuyết làm được hắn muốn làm hết thảy mệnh chết đi mệnh chết đi có thể nhắm lại hai mắt nghỉ ngơi một hồi đối với hắn mà nói cũng là một loại hưởng thụ rất lâu đối với hắn mà nói an t ĩ n h đứng ở trên không t r ú n g yên lặng nhìn đại la môn nhìn thuộc về hắn tông môn tu sĩ cùng đệ tử cũng là một loại tâm linh an ủi sao bất quá tần không không có ở lâu một cái cắn răng thanh tỉnh rất nhiều ta hiện tại chuyện trọng yếu nhất vẫn còn là tăng thực lực lên a ngắn ngủi công phu hắn bước đi trong lòng lưu luyến không nói một lời đ ỗ n g nhiên xoay người sang chỗ khác lưu lại một bóng lưng từng bước từng bước đi ở trên tầng mây cuối cùng tìm một một chỗ yên tĩnh khoanh chân ngồi xuống thần thức mở ra rồi lại chậm rãi nhắm lại hai mắt giữ tại nguy cơ vô số ta không có thời gian tần không trong đầu lóe ra các loại trí nhớ hắn muốn tu luyện đại la thiên thuật mạnh nhất chi môn quỷ tan chi môn hắn rõ ràng đợi đến hắn có thể trưởng khống quỷ tản chi môn thời điểm mới vừa rồi là hắn chính thức có được có thể cùng viễn cổ cường giả giao chiến tư cách trong n g á y mắt tần không quanh thân tản ra màu đen hơi thở khí tức này càng ngày càng đậm đã thấy không rõ lắm trên bầu trời tần không bộ dáng trước người của hắn có biến hóa một đạo mơ hồ cửa kèm theo gào khóc quỷ thanh âm đứng ở trước người của hắn kèm theo màu đen hơi thở càng phát ra nồng nặc này khiến màu đen cửa cũng từ từ có thành hình bộ dạng có thể rõ ràng từ trên cửa thấy một cái màu đen chữ to quỷ b ố trăm tám mươi tám chiến đấu tu luyện quỷ tàn chi môn tần không tu luyện quỷ tàn chi môn cũng không phải là một ngày hai ngày công phu muốn hoàn toàn t r ư ở n g k h ố n g quỷ tàn chi môn rất khó rất khó tuy là lấy tần không k i a siêu nhiên thần bí tư chất chất cho đến nhất thời bán hội học xong cũng tất nhiên là chuyện không thể nào này thời gian biến đổi cả thể một năm có thừa trong vòng một năm tần không muốn yên tính quyết tâm tới tu luyện quỷ tàn chi môn từ là chuyện không thể nào ở đây hình t h c sau khó tránh khỏi lại có viễn cổ cường giả đặt chân đông giới phát hiện đông giới này một mảnh bảo địa lại càng phát hiện đông giới này mênh mông vô bờ người kia không có một người nào không có một cái nào có thể là dâng lên uy hiếp tu sĩ nhưng làm sao bọn họ sai lầm rồi có lẽ là bọn họ bị í c h lợi xông lên váng đầu não cũng hoặc là là tần không che giấu hơi thở bản lĩnh đã đạt đến bình thường viễn cổ cường giả không cách nào phát hiện trình độ cả thể năm tên viễn cổ cường giả ở trong vòng một năm một mình đi tới đông giới tất cả đều bị tần không lấy băng tình phong tỏa ly lực chém giết ở đông giới bên trong về phần này mấy tên viễn cổ cường giả thực lực tự nhiên là những thứ kia lên không được mặt b à n viễn cổ cường giả cùng hình quốc so sánh với không biết xê xích gấp bao nhiêu lần bất quá cũng không coi là kỳ quái dù sao có thực lực viễn cổ cường giả cũng chiếm đoạt một phương linh mạch bảo địa an tâm hưởng thụ linh khí đem hết toàn lực tăng lên tu vi vừa nơi đó có công phu lãng phí đã đến giờ những địa phương khác so sánh với cũng duy có hay không thực lực tranh đoạt linh mạch bảo địa viễn cổ cường giả mới vừa hội phí sức lực tâm tư đi tìm những thứ khác linh mạch những thứ này viễn cổ cường giả mặc dù vẫn là thiên phú dị bẩm nhưng hơn phân nửa ngay cả từ kiếp đệ ngũ trọng cũng không có vượt qua như tần không không có băng t ì n h muốn nhất nhất giải quyết những thứ này cường giả sợ là rất khó rất khó có thể có băng t ì n h xuất kỳ bất ý dưới một đối một muốn chém giết một gã thực lực không mạnh viễn cổ cường giả còn không nói chơi phải biết rằng cũng không phải là mỗi một cường giả cũng có hình cốc như vậy quỷ dị chạy trốn chiêu số bất quá tần không biết nguy cơ còn xa xa không có kết thúc cường giả chân chính cũng không p h ụ xuống đ ô n g giới một năm thời gian đối với tu sĩ mà nói không dài ở phá hư kỳ tu sĩ trong mắt mười 10 năm trăm năm mấy trăm năm mới có thể để cho kia cảm giác được thời gian đúng là tồn tại người nào cũng không biết nháy mắt sau khi rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì mà tần không giải quyết những thứ kia phủ xuống đông giới viễn cổ cường g i ả sau không có trì hoãn thời gian vừa lại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện chung hắn có thể cảm giác được rõ ràng khoảng cách quỷ tản chi môn tu luyện thành công vừa gần một bước thời gian lưu thất một năm hai năm nhật nguyệt giao thế bốn mùa biến hóa trong thoáng chốc cả thể năm năm thời gian nếu như cho tần không năm năm thời gian bế tử quan tu luyện tu luyện quỷ tản chi môn tiến độ cho dù không thể hoàn thành nhưng cũng tuyệt đối là xê xích không nhiều nhưng làm sao trong vòng năm năm tần không an bình thời gian không lâu thậm chí có lúc mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện thì có cứng giả phát hiện đông giới 5 năm năm trần c ủ a t r á i tim đen đũ ám đ u i n é t không biết đã tới bao nhiêu viễn cổ cứng giả tần không cũng không có đi đếm chỉ biết là đã tới viễn cổ cứng giả tất cả đều ngã xuống dưới chân của hắn trong đó không thiếu có một chút giết chóc thành cánh cứng giả những thứ này cứng giả nội tâm khát vọng giết chóc linh mạch đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn không chỗ hữu dụng nhân vật như vậy thực lực phổ biến so với cái kia vô năng lực cướp đoạt linh bảo viễn cổ cường giả mạnh rất nhiều nếu không phải theo thời gian tiêu sái động đã có thể làm được thúc giục quỷ t à n chi môn sợ cũng rất khó giải quyết xong những thứ này viễn cổ cường giả thậm chí từng có vài lần tần không lấy ra toàn thân lá bài tẩy đạt được thắng lợi lúc cũng nguyên khí tổn thương nặng nề nhưng nói tóm lại có thể giữ được đông giới an toàn giữ được tánh mạng của mình cũng đã là một vật thiên đại may mắn chuyện chỉ bất quá trên thế giới này không có không lọt gió tường cứ việc viễn cổ cường giả hơn phân nửa cũng đang bế quan có thể chuyện càng ngày càng không ổn theo chết ở tần không trong tay viễn cổ cường giả càng ngày càng nhiều đi tới đông giới cường giả thực lực cũng càng ngày càng mạnh người yếu đã bị tần không chém giết còn dư lại chính là so sánh với người yếu cường đại nhân vật tần không thực lực ở trở nên mạnh mẽ không cách nào tránh khỏi chính là đối thủ một nhóm nhóm dưới thực lực đồng thời đã ở trở nên mạnh mẽ bất quá đại la thiên thuật trung mạnh nhất chi môn tần không đã trưởng khống rất nhiều chiến một khi viễn cổ cường giả đi tới đông giới hắn không có lựa chọn nào khác đó chính là cùng những thứ kia viễn cổ cường giả đại chiến một phen t h ắ n g có thể bảo vệ đông giới thua đông giới không còn thời gian ở trôi qua năm thứ sáu năm thứ tám vẫn lạc tại tần không trong tay viễn cổ cường giả càng ngày càng nhiều Tần không không nào có lúc nào là lục là lọi quỷ tàn chi môn chân đệ ế chiến trong trong tu đấu, u l y ngũ hắn cảm i trải qua thời gian dài chiến đấu, không có lãng phi hắn thời gian tu luyện, cùng viễn dài chiến lọi kia hỏi á cách c có cùng cổ cường giả chiến đấu, hơn có thể làm cho lục trước cao. chi tu thể tham tàn qua Quỷ đấu, luyện, đấu, không hắn hơn hắn lĩnh ngộ lục lọi đến trước kia không lãng ngộ g đến nào hỏi tham độ cao. Quỷ tàn chi môn n làm độ đệ ngũ trọng tu luyện thành công quỷ tàn chi môn đệ lục trọng tu luyện thành công quỷ tàn chi môn đệ thất trọng đệ bắt trọng đệ cửu trọng theo thời gian trôi qua t ầ n không đã có đầu mối chẳng qua là kia q u ỷ tản chi môn trong cuối cùng nhất trọng sao chịu được xưng hắn sư tôn kiếp l ờ y sáng tác r a viên mãn một k í c h cũng là q u ỷ tản chi môn cuối cùng nhất trọng để thập trọng hắn chậm chạp không có biện pháp lĩnh ngộ thực lực của hắn càng ngày càng mạnh d i ệ t trừ q u ỷ tản chi môn để thập trọng hắn đã đem đại la thiên thuật học tập đến đại thành chỉ thiếu chút nữa cũng đủ viên mãn mặc dù không có viên mãn có thể đem đại la thiên thuật học tập đến đại thành đ ỉ n h hắn vẫn so sánh với bắt đầu mạnh không biết bao nhiêu lần thần không tin tưởng trải qua năm tháng tẩy lễ hắn cho dù là để cho hắn hiện tại đối mặt cái kia cùng hắn sư tôn không phân cao thấp thần bí nhân hắn vẫn có thể đánh với đối phương một trận dĩ nhiên cùng hắn sư tôn so sánh với hắn thân kiêm công pháp quá ít quỷ tàn chi môn trong mạnh nhất viên mãn một kích hắn còn không có học xong dù có băng t ì n h trong người cũng rất khó bảo toàn chứng nhận có thể làm được hắn sư tôn cái loại này trình độ đi đánh bại thần bí nhân nhưng nói trở lại hắn bây giờ đã chém giết không biết bao nhiêu viên cổ cường giả gần mười năm thời gian hắn từng bước từng bước cao hơn địa phương đặt đi vô hạn đến gần v ư ợ t sâu đứng hàng những thứ này hoàn toàn quy công ở hắn thần bí kia tư chất chất nhiều hơn nữa nơi dùng đến hắn thần bí kia tư chất thời điểm hắn không phải không thừa nhận hắn thần bí kia tư chất chất quả nhiên là quái dị đến cực hạn tu luyện công pháp luyện hóa đan dược tăng lên tu vi đều có thể làm đến để cho hắn tuyệt đối hài lòng trình độ bất quá thần không không có ngừng nghỉ không có nhất phân một chút nào dừng lại ở quỷ tàn chi môn lâm vào bình cảnh thời điểm hắn lập tức qua tay học tập diệp thiên anh cho hắn cái kia bổn thần bí công pháp bắt đầu đối với ly lực tăng lên bất quá nói về diệp thiên anh cho hắn này vốn công pháp so với quỷ dị trình độ không thua gì hắn sư tôn quỷ tàn chi môn vẫn là vừa bảo vệ đ ô n g giới vừa tăng lên thực lực của mình gần m ộ ư ơ i năm thời gian vẫn còn là quán ngắn c ư ờ n g giả chân chính như cũ không có xuất hiện t ừ n g trang chiến đấu hắn kiến tạo đại trận cùng cấm chế làm cho mình chiến đấu tiếng vang sẽ không bị thân tại cái khác mấy giới v i ê n cổ cường giả phát hiện rồi sau đó nghiên cứu diệp thiên anh cho cái kia bổn thần bí công pháp dĩ nhiên tăng thực lực lên còn xa xa không có đơn giản như vậy đợi đến đạt tới phá hư kỳ đại viên mãn lúc muốn trên phạm vi lớn tăng thực lực lên chỉ có hai loại biện pháp một loại là vượt qua t ử kiếp đệ cựu trọng tiến vào thánh nhân c h i cảnh một loại chính là tu luyện các loại cao cấp công pháp người khác hắn không biết nhưng hắn biết hắn tư chất nguyên hùng hậu cực kỳ cơ hồ cũng là đưa tới cửa tới tài nguyên những thứ kia viễn cổ cường giả có lẽ vô cùng khôn khéo gặp phải so sánh với thực lực mình mạnh cường giả quá hư sợ hãi có thể gặp phải hắn loại này mới vừa tiến vào phá hư kỳ đại viên mãn nhân vật tự nhiên là một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng có lẽ không có băng tình lời của hắn rất khó lưu lại những thứ này cường giả có thể có băng tình một khi phong tỏa ly lực muốn trốn cũng khó khăn hắn làm sao có thể keo kiệt ở g i ế tu luyện diệp thiên anh cho hắn thần bí kia công pháp đồng thời hắn cũng không quên tỉ mỉ chọn lựa rồi sau đó tìm ra thích hợp mà tác dụng lớn nhất công pháp lựa chọn tu luyện hắn không biết người khác tu luyện này chứa nhiều công pháp sẽ hay không ở trong khoảng thời gian ngắn chịu nổi nhưng hắn biết lấy hắn thần bí kia tư chất chất tuyệt đối có thể làm được đến thực lực tăng lên một mực tiếp tục từng bước biến thành mạnh hơn chương 489, vượt sâu đứng hàng cường giả thời gian trôi mau nữa một cái đảo mắt đã không biết qua bao lâu mùa đông rét lạnh trong không khí phiêu đầy bông tuyết làm sao có thể ngươi một cái mới thay thế tu sĩ nhiều nhất bất quá sống chính là mấy ngàn năm mà thôi ly lực vì sao như thế hùng hậu làm sao có thể trưởng khống nhiều như vậy viễn cổ cao cấp công pháp không thể nào tuyệt đối không thể nào trên bầu trời hai đạo thân ảnh đón cuồng phong đạp lập ở trên không trung thân không cùng với một người khác phá hư kỳ đại viên mãn viễn cổ cường giả trong không khí còn dư giữ lại kinh người ly lực hiển nhiên ở không lâu lúc trước hai người mới vừa đại chiến quá một cuộc bất quá mà nhìn viễn cổ cường giả thở hừng hộp mình đầy thương tích hơi thở yếu ớt vẻ mặt sợ hãi mà tần không còn lại là khí định thần nhàn đứng chắp tay trên người tìm tìm không được nửa phần bị thương bóng dáng chiến đấu thắng lợi cuối cùng người nữa rõ ràng bất quá ngươi đã chưa cần thiết phải biết chết đi quát lạnh một tiếng không có ai phát hiện trong không khí xẹt qua một đạo ngân quang phục hồi tinh thần l ạ i lúc k i a viễn cổ cường giả đã biến thành một cụ thi thể lạnh băng quá yếu tần không lắc đầu Hắn đã không biết mình đến tuột mình cần ù n nhiêu viễn cổ cứng gian g giết giả, chém cổ tích theo thời gian tích lũy, vượt t bao sâu lũy, g thứ nhất băng ê bên tê n trong cứng、giả. muốn đơn thuần tính toán, rất khó tính toán ra một vài lượng, vấn đông trong viễn cứng cũng người hắn hoàn toàn hiểu rõ. không cần rất một một tại Bất một ra ra rõ, cho giả, giới giả, chỉ lạc cổ có việc vài dại. hiểu làm đầu quả đã khó b tình chém giết viễn cổ cường giả đây đã là cái thứ tám không biết có không có tư cách cùng kia vượt sâu đứng hàng thượng cường giả đánh một trận thần không lẩm bẩm tự nói nghe nói trên mặt đất kia từng đợt đến từ tu sĩ hoan hô Ho tiếng thét tần không không khỏi toát ra nụ cười bất quá nụ cười này ở nháy mắt sau khi chính là chuyển đổi vì cười khổ trong lòng hắn biết hắn thực lực bây giờ rất mạnh mạnh đến đủ để chém giết viễn cổ cường giả trình độ nhưng còn chưa đủ hai mắt nhìn đông giới ở ngoài hắn nắm c h ặ t hai đấm chỉ trước mắt mười năm thời gian từ hắn tiến vào phá hư kỳ đại viên mãn sau đã có mười năm cả thể mười năm thời gian h á n tử mới vừa tiến vào phá hư kỳ đại viên mãn vương c h ắ c tự thân tu vi đại la thiên thuật đại thành diệp thiên anh thần bí công pháp có chút mặt mày đại lượng viễn cổ công pháp cũng hội tụ một thân chém giết viễn cổ cường giả chính hắn cũng không rõ ràng lắm h á n có thể rõ ràng cảm giác được trên người mình lực lượng đã nguyên không phải là từ trước bất quá viễn cổ cường giả đến đông giới tân số càng phát ra tần phồn mười năm thời gian đã để cho rất nhiều viễn cổ cường giả chú ý tới đông giới tồn tại chẳng qua là đi tới đông giới cường giả cũng cũng không phải là cường giả chân chính ít nhất vượt sâu đứng hàng thượng cường giả hắn còn chưa từng thấy đến một gã nếu không phải vượt sâu cường giả tính tình cổ quái rất khó đạt tới mấy người cùng nhau tiến công đông giới sợ là đông giới đã sớm luân hãm cùng với giữ tại nguy hiểm còn có rất nhiều không biết vượt sâu đứng hàng cường giả khi nào có phủ xuống ta có hay không có thể đủ đ ị n h nổi còn chưa đủ a đ ỗ n g nhiên xoay người hắn không có nhiều trì hoãn thời gian không biết khi nào sẽ xuất hiện trận tiếp theo chiến đấu hắn phải bằng nhanh nhất thời gian đi tăng lên thực lực của mình bước vào không trung hắn khoanh chân ngồi ở trên tầng mây mở ra trong tay nhiều ra rất nhiều túi lượng đồ nói về hắn tu vi đã tại ngắn ngủi tu hành trong lấy tốc độ nhanh nhất từ phá hư kỳ đại viên mãn thôi động đến phá hư kỳ đại viên mãn đỉnh chi cảnh khoảng cách tử kiếp chỉ có một bước ngắn hắn tin tưởng chỉ cần hắn nghĩ nhất nghiệm hắn có thể thúc giục tử kiếp phủ xuống t ử kiếp thời gian mỗi một ngày qua sẽ gần thượng nhất phân tần không ở trì hoãn bởi vì hắn còn không có tự tin lấy hắn thực lực hôm nay sợ là có thể vượt qua t ử kiếp đệ thất trọng đã là cực hạn mà những thứ kia vượt sâu đứng hàng thượng cường giả từng cái cũng là đủ để vượt qua t ử kiếp đệ bắt trọng nhân vật thậm chí có một chút mạnh hơn ở vượt sâu ngàn vạn năm thực lực cũng co tăng lên có thể vượt qua t ử kiếp đệ cựu trọng dĩ nhiên những thứ này cường giả dù sao chỉ ở số ít mà nếu như lấy diệp thiên anh cho công pháp của hắn tu luyện nhưng nếu tu luyện viên mãn lời của có thể vượt qua t ử kiếp đệ thập trọng nói một cách khác hắn nếu như đem kia công pháp tu luyện viên mãn tuyệt đối là đi vào phá hư kỳ đại viên mãn đỉnh cho dù là chiếm cứ vực sâu đứng hàng đệ nhất danh cũng chưa hẳn là chuyện không thể nào hắn tất nhiên rất sớm lúc trước liền ý thức được này cái trọng yếu địa phương đối với diệp thiên anh cho công pháp của hắn hắn không có lúc nào là đều ở tu luyện suy nghĩ chỉ bất quá công pháp này rất là quỷ dị mỗi tu luyện một thời gian ngắn sẽ không cách nào tránh khỏi gặp phải một cái bình cảnh trở ngại còn chưa tu luyện thành công tầng thứ nhất tần không đã gặp được tám bình cảnh tồn tại điều này làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải chỉ có thể nhất nhất đi phá vỡ những thứ này bình cảnh mà có chút lúc tự biết khó có thể trong lúc nhất thời suy nghĩ thấu bình cảnh tần không tự nhiên cũng sẽ không cùng kia công pháp bình cảnh cứng đối cứng giết chết viễn cổ cường giả càng ngày càng nhiều trong đó không thiếu có một chút thực lực hơn người viễn cổ cừng giả tuy là tần không lấy băng tỉnh chờ các loại chiêu số nơi tay giải quyết đứng lên cũng là hao tốn một phen phiền thoái nhưng càng là thực lực mạnh người nhân vật kia trong tay định là có thêm bảo vật siêu tập túi lượng đô có thể tiến vào tần không pháp nhãn linh bảo cùng công pháp cũng càng ngày càng nhiều đan nói linh bảo tần không tin tưởng trong vực sâu định là một mạnh được yếu thua ở thế giới đan g dược linh bảo công pháp hoàn toàn đều là bảo vật vật nhưng làm sao chưa có tới nguyên sợ làm một cường giả mục tiêu toàn bộ cũng tập trung ở các cường giả trên người lấy chém giết tu sĩ tới cướp đi đối phương túi đựng đồ để cao thực lực của mình không biết bao nhiêu năm đi qua có thể còn sống nhân vật những thứ này cường giả trong tay bảo vật tự nhiên là một khoản thiên đại giá trị tần không mặc dù không có gặp phải cái gì tuyệt đối cường giả có thể một phen siêu tập xuống tới cũng nhận được không ít chiến lợi phẩm chỉ một linh bảo bảng thượng bên trong tầng cuối cùng bảo vật đều có mười mấy món tuy chỉ là cuối cùng mà dù sao là treo bên trong tầng một cái tên giá trị tất nhiên tương đối khả quan về phần công pháp lại càng thiên kỳ bách quái để hình dung cũng không quá đáng ít nhất tần không tu hành viễn cổ công pháp trong tuyệt đối làm người ta một phen sợ hãi than trong đó đối với tần không có lợi công pháp tự nhiên cũng bị tần không lật xe một mảnh cuối cùng khắc ở trong đầu đợi đến có d a n h d ỗ i lúc sẽ gặp mở ra trí nhớ rồi sau đó tu luyện dĩ nhiên chủ tu công pháp vẫn còn là diệp thiên anh cho cái kia b u ồ n thần bí ngọc giản cùng những thứ kia viễn cổ công pháp trải qua chứa nhiều tương đối so sánh với xuống tới n à y vốn diệp thiên anh cho công pháp kia giá trị trình độ tuyệt đối cao hơn cho hắn hiện tại sở s i ê u tập viễn cổ công pháp ly lực uy lực tăng lên gấp ba vẫn chỉ là tầng thứ nhất đây cũng không phải nói sinh sôi tăng lên phá hư kỳ đại viên mãn cường giả gấp ba thực lực nhưng là tuyệt đối là đem thực lực tăng lên một mảng lớn tin tưởng những thứ kia vượt sâu đứng hàng chung gần phía trước cường giả tuyệt đối có loại này công pháp trong người nếu không rất khó làm được lấy một người đối địch mấy viễn cổ cường giả ít nhất lấy hắn thực lực hôm nay muốn lấy một người chiến mấy viễn cổ cường giả còn căn bản không thể nào đối với diệp thiên anh cho hắn này vốn công pháp coi trọng trình độ tự nhiên là không nhỏ suy nghĩ hắn lại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện chung giờ này khác này ở trong đầu của hắn chỉ có hai chữ trọng yếu nhất đó chính là tu luyện tu luyện điên cuồng tu luyện cứ như vậy một năm hai năm ba năm năm năm thời gian thoáng qua rồi biến mất đối với tu sĩ mà nói những thứ này thời gian có chút ngắn ngủi một chút cho dù là ở cộng thêm một cái t h ấ p tự cũng v ẫ n không d ậ y nổi tu sĩ động dung này năm năm bên trong vừa từng có không ít viễn cổ cường giả đi tới quá đông giới bất quá kết quả cùng những thứ kia vẫn lạc tại tần không trong tay viễn cổ cường giả một loại tần không đã đối với mấy cái này sống không d ậ y nổi cái gì chú ý tâm tư ở giải quyết những thứ kia không tự lượng sức viễn cổ cường giả sau chính là t h ă n g vào trời cao không lưu dư lực nghiên cứu suy nghĩ một quyển vốn công pháp bình cảnh cùng chân đế thực lực càng ngày càng mạnh từ kiếp đã tới ngày vừa gần một bước bốn mùa giao thế bay xuống lông ngông bao tuyết trong nháy mắt lại đến mùa đông chẳng qua là thời gian ngắn ngủi một mảnh kia tấm bao tuyết vừa là che đậy t ầ n không đầy người bất quá t ầ n không một lòng chuyên chú nhắm mắt như đi vào coi thần tiên tim của mình giới chung chỉ là một có chút lớn tuyết còn khó hơn lấy để cho hắn động dung chỉ bất quá ở sau một khắc hắn cặp mắt kia chính là đột nhiên mở ra trong đôi mắt hiện ra cảnh rất ý quanh thân tu vi cùng hơi thở đã ở nhiều tia k h u y ế t tảng ra hắn nhìn phương xa nhìn đông giới ở ngoài không khỏi nhữ mày thật là mạnh hơi thở so với ta từ đầu đến hiện tại giao chiến trôi qua phá hư kỳ đại viên mãn cường giả mạnh hơn không chỉ có là mạnh mạnh hơn rất nhiều là vượt sâu đứng hàng trong cường giả sao chương bốn trăm chín mươi có thể sao là v ư ợ t sâu đứng hàng trong cường giả sao tần không nhìn phương xa lẩm bẩm tự nói hắn có thể nghe được đến từ đông giới ở ngoài trầm trọng nghệ bước rầm rầm bồi hồi ở trong tâm linh của hắn đã có thể phán định đối phương trong tương lai đến đông giới lúc đã đột nhiên phát hiện sự hiện hữu của hắn kia bước thanh âm là ở hướng mình thị uy chỉ là một ngắn ngủi hô hấp hắn có thể xác định nhân vật này là một hung á c nhân vật mặc dù không rõ ràng lắm đối phương đến cùng phải hay không vượt sâu trong tầng thứ nhất đứng hàng nhân vật nhưng nhưng, có thể biết được nhân vật này so với hắn chiến quá hết thẻ cường giả cũng muốn mạnh là hai người thần không nhữ mày trải qua thời gian dài tôi luyện t h â n thức của hắn lực lượng cũng xưa đâu bằng nay hai cái viễn cổ cường giả thần không trong lòng thầm suy nghĩ nói có chút phiền thoái gần gần mỗi một cái hô hấp cũng có thể cảm giác được kia hai cái viễn cổ cường giả vừa gần một bước gần gần ngươi nói cái kia khó giải quyết mới tu thay thế người chính là nhân vật này sao một đôi băng tỉnh một chút ý tứ một đạo như như sấm rền thanh âm đột nhiên vang lên đông giới bầu trời trung đột nhiên xuất hiện bao quanh thương diệp theo gió phiêu tán đợi đến biến mất sau ánh vào tần không băng tỉnh trong đôi mắt là hai người hai cái hơi thở trong nháy mắt bao phủ cả đông giới c ứ n g giả tới đến cho dù cường thịnh trở lại cũng chỉ là mới tu thay thế tiểu tử mà thôi cho dù thời gian nữa dài cũng bất quá sống mấy ngàn năm mà thôi lấy ả m vứt bỏ đại ca đứng hàng thứ chín mươi tám vị thực lực giải quyết hắn còn không phải là dễ dàng tiểu đệ yêu cầu không nhiều lắm chỉ cần đem người này thi thể để lại cho tiểu đệ để cho tiểu đệ chấn huyết luân đại ăn no có lộc a n cũng đủ hình cốc t ầ n không cao chặt chân mày ở dưới trong ánh mắt hiện lên một kia s ắ c ý hai người kia c h u n g trong đó có một người chính là hắn năm đó dùng bằng tình chiến bại cường giả cách xa nhau hơn mười năm không thấy không nghĩ tới đối phương lại một lần nữa đến từ thế nhưng mang đến một cái trợ thủ hơn nữa cái này trợ thủ thực lực rõ ràng không phải là hình cốc thực lực có thể đánh đồng hắn hai mắt đã khóa ở hình cốc bên cạnh cường g i ả trên người mới vừa người nói chuyện chính là người này đây là một to con t r u n g nhân nhân một mắt nhìn đi sợ là rất khó từ khi người này trên người tìm đến cái gì x u ấ t kỳ nơi cũng p h ả n phất một cái hòa ái người nhưng nếu như cẩn thận quan sát có từ kia trên trán quan sát đến một cô đến từ trong khung lệ khí này cổ lệ khí vô luận hai mắt của hắn nhìn về phương nào cũng thời thời khắc khắc tồn tại không cách nào ma diệt lệ khí thần không hình cốc cũng nhìn thấy tân không liếm liếm đôi môi ạ vứt bỏ đại ca chính là người này trong vòng mười năm vẫn lạc tại trong tay người này cường giả không biết có bao nhiêu ngay cả tiểu đệ cũng không phải là đối thủ của hắn bất quá nghĩ đến cho dù này mới tu thay thế nhân vật cường thịnh trở lại cũng định không phải là ảm vứt bỏ đại ca đối thủ của ngài sao hình cốc đứng ở nơi này tên là ảm vứt tới người bên cạnh chỉ vào tần không cúng kính cười đ ị n h nói rất khó tin tưởng ngay cả tần không cũng không khỏi một cái nghi ngờ hình cốc người này thị huyết thành tánh thân là viễn cổ cường giả thực lực tất nhiên không tầm thường không nghĩ tới ở nơi này tên là ảm vứt bỏ nhân vật trước mặt cũng là đàng hoàng đến cực hạn thỉnh thoảng còn phách vô đối phương v ứ t bôi về phần tên kia vì ảm vứt bỏ t r u n g nhân, nhân hư lạnh một tiếng cũng không để ý tới hình cốc gã r u a đ i n h hót thì ngược lại đem hai mắt nhìn về phía t ầ n k h ô n g thần không cũng nhìn về phía hắn hai người lẫn nhau đánh giá ba tức sau khi kia ảm vứt bỏ chính là toát ra một tiếng cười lạnh tiểu tử nghe nói hình cốc theo như lời này trong vòng mười năm vẫn rơi vào tay của ngươi v ư ợ t sâu cường giả đến không xuệ cũng là b u ồ n tôn nhất thời bế quan chưa từng biết được còn có một tên là đồng giới địa phương tồn tại dù sao ở b u ồ n tôn thời đại kia tu chân giới có thể là không có gì đông giới tây giới này nhất phân nói đến à vứt bỏ âm vừa nói nói không có ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì hắn nói nói thế tự nhiên là có dụng ý của hắn khắc cường giả có lẽ có thể không tự lượng s ứ c nhưng hắn vẫn là một cái t i ê u nhìn thấu tần không bất phàm tù vi ly lực hơi thở cùng với kia quanh thân như ẩn như hiện quỷ dị sắc ý còn có kia trong đôi mắt băng t ì n h nay băng tình hắn nghe hình cốc đã nói trong lòng đã sớm phán định người thanh niên này có thể lấy một người giữ được đồng giới hơn mười năm lâu cũng không phải may mắn vừa nói thời gian dài ở trong vực sâu c o n sống h ắ n dưỡng thành loại này xem người đích thói quen tần không đạp lập trời cao nghe được đối phương kia không vội không chậm lời của lòng cảnh giác đề cao đến nhất cực điểm đối phương lúc nói chuyện hơi lộ vẻ ôn hòa hình như là ở từng vết thử dò xét nhưng càng là như thế hắn càng thêm rõ ràng nhân vật như vậy tuyệt đối không dễ trọc người nói không sai qua một hồi lâu t ầ n không chậm dai nói cách xa nhau hai phe người nào cũng không có xuất thủ hắc hắc bại tướng dưới tay lại tới nữa giang có chốc lát công phu n à y thiên địa vừa xuất hiện một đạo thanh âm chính là kia vóc người như núi một loại hắc đô đô hùng miêu hắc đô đô hùng miêu bay sau l ư n g tần không vớt cái bụng trong miệng ăn đồ cười hắc hắc nói trong lời nói mãn mang ý c h à o phúng thấy hắc đô đô xuất hiện vô luận là hình cốc vẫn còn là ảm vứt bỏ đều là một c a o mày n à y hùng miêu thật kỳ quái ảm vứt bỏ lẩm bẩm tự nói xúc sinh muốn chết hình q u ố c nghe được hắc đô đô hùng miều kia dễu cợt nói như vậy chỉ một thoáng sinh lòng tức giận sát ý vội hiện trong tay chấn huyết luân mạnh mẽ xuất hiện trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ đột nhiên xuyên qua không khí mạnh mẽ hướng hắc đô đô hùng miều chém tới trong không khí nổi lên sắc cơ ở hình q u ố c xuất thủ trong nháy mắt buộc phát ra nhìn tới chỗ này tần không hơi hơi hi mắt con ngươi khoe miệng một trận cười lạnh nữa xem hắc đô đô hùng miều đồng dạng là một trận được như ý nụ cười、Cút. một tiếng gầm nhẹ thân ảnh loại lên tần không ly lực hoàn toàn hiện ra trong nháy mắt vung lên k i a trong tay ly lực ngưng tụ thành một đạo tử sắc nguyệt nha này nguyệt nha xuất hiện lúc giống như một thanh vô kiên bất tồi lợi chém mà tần không đã sớm ra hiện tại hình cốc trước người chém đoạn mệnh mau nhanh đến không cách nào bắt đến bóng đen ly lực thu vi tốc độ thần không đã sớm xưa đâu bằng nay trong thoáng chốc trên bầu trời nguyệt nha ngang trời đánh xuống x é t đánh không kịp bưng h a i hình cốc quá sợ hãi hắn vốn tưởng rằng tần không cho dù ở mạnh mười năm thời gian cũng quả quyết mạnh không đi nơi nào nhưng là hiện tại mới phát hiện mười năm ngoài thời gian không thấy tần không thực lực hẳn là so sánh với mười năm trước mạnh không biết bao nhiêu trong nháy mắt băng tình khóa hắn toàn thân ly lực không cách nào nhúc đ í c h ta xem ngươi lần này còn dùng thủ đoạn gì chạy trốn tần không trong tay ngưng tụ nguyệt nha đã gần ở hình cốc trước mắt bất quá đang ở sau một khắc tần không chân mày cũng là đột nhiên vừa nhữ hắn thần thức vẫn quan sát ả m vứt bỏ biến mất ở trong không khí tiểu tử ở b u ồ n tôn trước mặt giết người là ở thử dò xét của ta điểm mấu chốt sao vê anh một tiếng nổ tung vang tần không dừng lại trong tay cử động mạnh mẽ rút lui không ngừng có thể thấy rõ ràng kia mới vừa cho đến chém giết hình cốc trên bầu trời tràn ngập một t ư n g đạo quần c u ộ n quanh quần khói đen từ khói đen chung rút lui ra không chỉ là hắn tần không một người còn có kia ảm vứt bỏ không có ai biết ở mới vừa trong n h y mắt tần không đã cùng ả m vứt bỏ giao thủ mấy hiệp bất quá chẳng qua là bước đầu giao thủ còn không có cách nào phán định ra rốt cuộc ai hơn mạnh một chút hình cốc mời tới cái này cường giả rất lợi hại ngay cả đem quỷ tản chi môn trong lực lượng trộn lẫn hàn cốt thiên yêu hoàng biến chất ly lực ở chung một chỗ cũng chỉ là cùng người này đánh cho thành một cái ngang tay thủ đoạn của hắn rất quỷ dị k i a lệ khí thật giống như có thể cùng ly lực tiến hành dung hợp không có đem hình cốc chém giết tới chết tần không cũng không có gì kinh ngạc trong lòng tự nói phán đoán đa tạ ảm vứt bỏ đại ca cứu mạng nhưng này ảm vứt bỏ nhưng là không để ý đến hình cốc ở mới vừa một hiệp trong lúc giao thủ hắn đã đoán được tần không thực lực cười lạnh nói thủ đoạn cũng bất quá chính là như thế ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu thì ra cũng bất quá là một con cọp giấy mà thôi đang khi nói chuyện hắn quát lạnh một tiếng đem cứu ra hình cốc ném qua một bên nhìn về phía tần không nói cùng ngươi giao thủ bổn tôn không có gì ích lợi cho ngươi một quả cơ hội mình cút ra khỏi đồng giới nếu không có thể bị khắc trách bổn tôn không khắc khí k i a hình cốc giống như trước cũng là vẻ mặt vẻ lo lắng tần không mới vừa rồi thiếu chút nữa chiếm tánh mạng của hắn khiến cho hắn dùng liền nhau ra bảo vệ tánh mạng chiêu số cơ hội cũng không có đối với tần không mối hận ý tự nhiên tuyệt không phải nhỏ tí tẹo trong lòng hắn thầm hận lấy ảm vứt bỏ vượt sâu đứng hàng thứ chín mươi tám vị thực lực n ă m đó nếu không phải nhất thời thất thủ tuyệt đối có thể vượt qua t ử kiếp đệ bắt trọng lấy thực lực của hắn n à y tần không chắc chắn nuốt hận tại chỗ tới lúc đó t h i thể của Hắn có thể bị thuộc về ta kia tinh thuần huyết mạch nhưng là ngay cả chấn huyết luân cũng không có so sánh với sợ hãi a trừ lần đó ra còn có đầu kia hùng miêu hình cốc thầm suy nghĩ đến Hắn lúc ấy sở dĩ không có suy tư t i ể u ra tay nguyên nhân không là bởi vì tức giận mà là bởi vì đầu kia hùng miêu máu thế nhưng có thể làm chấn huyết luân một trận nội tâm quay cuồng dục vọng cao t h ă n g Hắn có thể rõ ràng quan sát đến cùng một thời gian Quốc cốc, câu nói kia, trận một trận chê cười. Có thể sao? Trưng 491, hình cốc, chết. Có gia đông giới không dọng Trưng không khỏi nói nói kia, sao? sao? nhẹ thể hình thể tần trận trận Tần tự một một sát ý vứt ộ i hiện. Àm v bỏ hôm nay tới chỗ này sợ là cho tới bây giờ t i ể u không có nghĩ qua tay không mà về không biết hình cốc đưa cho đối phương chỗ tốt hoặc là này đông giới đối với kia ích lợi giữa hai người cũng tất nhiên có đánh một trận cùng vực sâu đứng hàng cường giả đánh một trận vì đông giới vì kia trên mặt đất đã từng cho từng đợt hoan hô tu sĩ hắn không thể nào lui về phía sau a vứt bỏ lệ khí lộ ra ha ha cười lạnh nói tiểu tử chẳng lẽ ngươi là cho là mới vừa cùng ta giao thủ mấy hiệp cùng ta đánh một cái ngang tay tựu i thật cho là cùng bổn tôn thế lực ngang nhau không thể nói thiệt cho ngươi biết bắt đầu lúc bổn tôn có lẽ còn có thể lo lắng ngươi cặp mắt kia nhưng hiện tại buồn cười bổn tôn a vứt bỏ nhấc lên năm ngón tay chật vừa co rụt lại hai ngón tay mới vừa b ấ t quá chẳng qua là vận dụng chính là ba thành thực lực tần không nhíu lại ánh mắt tâm một người trong kinh ngạc hắn vạn lần không ngờ ả vứt bỏ mới vừa rồi cùng hắn một cái giao thủ lại chỉ là vận dụng ba thành thực lực nhưng sau một khắc cái kia cảnh giác đích lưng sau cũng toát ra một tia điên c n g ý đối phương vận dụng ba thành thực lực hắn cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực a muốn đánh cứ đánh nơi nào nhiều như vậy nói nhảm t ầ n k h ô n g không thể mai trướng trầm giọng q u á t lên ha ha ha ha có ý tứ hình q u ố c vì báo đáp đem ngươi này tấm địa vực tồn tại tin tức nói cho ta biết ta đáp ứng yêu cầu của ngươi tiểu tử này sau khi chết thi thể sẽ làm cho ngươi chấn huyết luân thôn p h ệ mà ta cũng vậy muốn cho này mới tu thay thế tu sĩ hiểu rõ hạ xuống vượt sâu đứng hàng người trên vật có thể cũng không phải là tốt như vậy chọc cho a a vứt bỏ một trận cười lạnh nay cười lạnh kéo dài chốc lát hắn một ngón tay trên mặt đất hàng vạn hàng nghìn tu sĩ ngươi cho rằng ngươi có thể giữ được này tấm địa vực sao nếu ngươi cho rằng ngươi có thể giữ được lời của như vậy bổn tôn không ngần ngại cùng ngươi vui đùa một chút Ám vứt bỏ lệ khí hoàn toàn thích phóng đi ra l ạ n h giọng q u á t lên kiến thức bổn tôn thực lực liền từ ngươi này trên mặt đất hàng vạn hàng nghìn cấp thấp tu sĩ bắt đầu đi bản thân ta muốn nhìn bổn tôn xuất thủ cướp đoạt địa vực tiểu tử ngươi lại là hay không ngăn cản được lời này rơi xuống thần không đột nhiên cả kinh hỏng bét nay ạ vứt bỏ nói được là làm được cũng không trực tiếp ra tay với hắn thì ngược lại sẽ đối này đông giới trên mặt đất hàng vạn hàng nghìn tu sĩ xuất thủ giữ được vẫn còn là giữ không được hoàn toàn ở hắn thiên địa không c h u n g ả m ứ t bỏ phía trước một đạo bóng tối ngụm lớn mạnh mẽ phun ra vô tận lệ khí này lệ khí lan tràn ở trong không khí đều ở ả m ứ t bỏ một ngón tay thao túng giảm chỉ một thoáng trong không khí kia lệ khí dung hợp lý lực phảng phất con sâu nhỏ mà một loại chính là hướng bốn phương tám hướng trong nháy mắt đánh so với hình cốc kia giọt máu dung nhập vào trong không khí còn muốn đáng sợ hơn nhất phân lệ khí nay cổ lệ khí chỗ nào cũng nhúng tay vào mục tiêu không phải là tần không mà là kia trên mặt đất vô cùng vô tận tu sĩ nếu để cho kia đắc thủ như vậy này thứ một hiệp tần không cựu thua ghê tởm tần không hai đấm nắm chặt ở ả m vứt bỏ xuất thủ trong nháy mắt đột nhiên triển khai toàn thân ly lực hai người cơ hồ ở cùng một thời gian xuất thủ một cái xuất thủ chém giết mặt đất tu sĩ một cái còn lại là đem hết toàn lực bảo vệ phá cho ta tần không vận dụng toàn thân thực lực đạp cho trời cao nơi đi qua vô tận đến từ ả m vứt bỏ lệ khí tất cả đều hóa vào trong không khí vừa trong nháy mắt tần không đổi u ở lệ khí phía trước sinh sôi đứng ở tầng trời thấp trung một người làm cho tầng trời thấp tới từ cao không hàng vạn hàng nghìn lệ khí không thể vào thân cùng vực sâu đứng hàng cường giả chiến đấu hết sức căng thẳng hàng vạn hàng nghìn tu sĩ tâm một người trong lộp bộ bọn họ đã cảm nhận được tử vong đã tới kia vô hình lệ khí gần ngay trước mắt là tần không đứng ở tiền phương của bọn hắn chỉ thấy đứng ở tầng trời t h ấ p t r u n g tần không băng tình nhìn bầu trời ảm vứt bỏ hai tay không khỏi là liên tục đánh ra p h á p quyết lấy hắn phá hư kỳ đại viên mãn thực lực chỉ là một thời gian hô hấp ly lực t i ể u trải rộng cả đông giới phảng phất tạo thành một tờ trải rộng thiên địa lưới lớn hàng vạn hàng nghìn lệ khí như cùng một cái con con rắn nhỏ bất quá ở đụng trạm tần không ly lực tạo thành lưới lớn chi trong nháy mắt tất cả đều biến thành hư vô tiêu tán ở không khí chung vừa một cái nháy mắt vô cùng vô tận ly lực sinh sôi va chạm ở ly lực lưới lớn thượng rầm rầm rầm liên tục nổ tung vang cựu cả mặt đất cũng một trận đung đưa thần không bất động như núi người bảo vệ ở không ảm vứt bỏ quát to một tiếng trong thanh âm trộn lẫn tự thân ly lực nếu không phải tần h không ly lực lưới lớn bảo vệ đông giới lúc này không biết muốn bao nhiêu người chết này quát to một tiếng h ạ k tia thân hình đạp trên không khí phất tay hàng vạn hàng nghìn ly lực ngưng tụ lệ khí gió lốc thoáng chốc từ trên trời giáng xuống vừa một hiệp bắt đầu bất quá so sánh với tiền mấy hiệp cái này hiệp chiến đấu ạ vứt bỏ vận dụng thực lực mạnh hơn nhất p h â n hắn vận dụng mạnh hơn thực lực thần không lại cùng dạng không là như thế s á t lục chi môn hơi thở càng ngày càng rõ ràng hắn vốn là đứng ở tầng trời thấp phiêu giật thân ảnh chậm rãi chuyển biến là một m đạo mơ hồ không do bóng đen lan tràn ở trong không khí sát ý càng ngày càng mạnh tiền p ư ơ n g của hắn rơi xuống một đạo môn cửa này chính là kia đã mở ra s á t lục chi môn ở s á t lục chi môn mở ra trong ngáy mắt pháp thuật tất cả đều liên tiếp đánh ra cút cho ta tần không băng tình hai mắt tràn ngập sát ý hắn một ngón tay thao túng s á t lục chi môn k hít sâu một hơi đem quanh thân ly lực tập trung vào s á t lục chi môn thượng cồn phong làm rối loạn sợi tóc hắn lần này nổi lên chính là s á t lục chi môn t r u n g mạnh nhất chiêu số diễn thế cuối cùng hiện vê anh sắt lục chi môn tôn g i á hiện ra kia trong cuộc đời nhất trói mắt lấp lánh quan hoa từng đợt ly lực biến ảo khói đen từ sắt lục chi môn trung bay ra bao phủ này suốt một cái đ ô n g giới hô hấp nữa một thời gian hô hấp này đ ô n g giới biến thành kia khói đen thế giới đây cũng là dịp thế sắt lục chi môn trung mạnh nhất chiêu số bao vây đông giới bao vây hình cốc còn bao vây vượt sâu đứng hàng cừng giả ảm vứt bỏ chiêu số gì ảm vứt bỏ trên mặt trải rộng vẻ lo lắng t r u n g quanh vô tận khói đen hắn phải dùng ly lực đuổi nhưng này trải rộng đông giới khói đen cũng là vô cùng vô tận hoặc là ngưng tụ đao kiếm hoặc là ngưng tụ quỷ vợt hay là ngưng tụ trường hà tóm lại liên tục không ngừng phiền thoái không ngừng đột nhiên này còn không phải là điểm cối u q u ỷ tan chi môn vừa cả đời trầm thấp tiếng vang kia ẩn núp ở khói đen trong thế giới tần không trước người một tiếng nổ tung vang lên sau rơi xuống một đạo môn ở chỗ này cửa rơi xuống trong nháy mắt một cỗ phảng phất đến từ địa ngục lấy mạng hơi thở chậm rãi quanh quần ra chỉ thấy cửa này trước cửa có một đầu sọ đỉnh đầu dữ tợn kinh khủng bất quá nhưng là có thể từ đầu sọ thấy rõ ràng một chữ một vị quỷ quỷ tàn chi môn quỷ tàn chi môn đệ nhất trọng vô ảnh chi quỷ trong không khí nhẹ vang lên một câu như vậy nói nhưng lời này chủ nhân ở nơi này đ ầ y trời khói đen trong cũng là tìm tìm không được chút nào cùng một thời gian hình cốc đứng ở đ ầ y trời khói đen trong nghiến răng nghiến lợi c h ấ n huyết luân không có lúc nào là chống đỡ bốn phía đánh tới khói đen hận nói cái này mới tu thay thế tu sĩ lúc nào trưởng khống lợi hại như thế chiêu số nếu như ở hơn mười năm trước thi triển này thuật sợ là ta quả quyết không thể nào tồn tại sống đến hiện tại người này lúc nào biến thành mạnh như thế hình cốc trong lòng hận ý ngập trời bất quá sau một khắc hắn chính là hư lạnh một tiếng lẩm bẩm lấy ảm vứt bỏ vượt sâu đứng hàng thứ chín mươi tám vị thực lực này thuật cố nhiên đáng sợ nhưng tuyệt đối sẽ bị kia phá giải tới lúc đó ta xem ngươi còn có cái gì chiêu số khả dụng ngươi kia máu tươi có thể cuối cùng cũng là của ta a đợi đến ta c h ấ n huyết luân thôn phệ máu tươi của ngươi ha ha người nào cũng không biết của ta c h ấ n huyết luân sẽ biến thành một bức cái gì bộ dáng đây hình q u ố c liếm liếm màu đỏ tươi đ ô i môi đối với tần không trong cơ thể máu nhưng hắn là vô cùng khát vọng bất quá sau một khắc hắn cũng là mạnh mẽ cả kinh thân thể kia thoáng chốc cứng ngắc lại với nhau chỉ thấy kia con ngươi mạnh mẽ một cái co rút lại ly lực hẳn là không bị khống chế của hắn phảng phất bị từng cục ngưng tụ khối băng đông lại lại với nhau ly lực bị đống kết hắn chính là một người phàm siêu bên cạnh hắn bay qua một đạo bóng đen không không phải là bóng đen nói chuẩn xác là một đạo quỷ ảnh làm sao có thể hình cốc trên mặt trải rộng sợ hãi muốn thi triển thoát thân thuật nhưng này quỷ ảnh đã đứng ở trước mắt của hắn bóng đen cầm trong tay một thanh băng thương ngang trời đâm xuống nay thuật đúng là không có biện pháp chém g i ế tạm t vứt bỏ nhưng chém giết ngươi vậy là đủ rồi sau một khắc trường thương đoạt mệnh thổi phu một tiếng khói đen t r u n g máu hóa thành huyết kiếm v ứ t sái ra vừa một đạo viễn cổ thi thể từ trên cao rơi xuống phù phu một tiếng xét qua vô tận khói đen t h ế ngã trên mặt đất hình q u ố c chết chương bốn trăm chín mươi hai diêm l à trưởng hình cốc chém giết hình u ố c tần không thần sắc không thay đổi như lúc ban đầu cách vô tận khói đen hắn phảng phất tùy ý một cái nhìn lại lẩm bẩm lẩm bẩm này ảm vứt bỏ thật kinh người thực lực đang ở vô tận diệt thế khói đen trong thế nhưng vẫn là hành động tự nhiên như giống trên đất bằng hiện nay sợ là đang tìm tìm phá giải phương pháp này biện pháp không thể cho kia lưu lại khe hở cùng thở dốc chút nào cơ hội đây là tần không ý niệm trong đầu không biết vô ảnh chi quỷ có thể hay không cho hắn một cách trí mạng thần không trong lòng nghĩ đến mới vừa hắn có thể ở hình cốc không có nửa phần phát giác dưới tình huống đi tới hình cốc bên cạnh dựa vào là chính là quỷ tản chi môn đệ nhất trọng vô ảnh c h i quỷ nếu không hắn có thể không dễ dàng như vậy đem hình cốc chém giết nay thuật vờn quanh hắn quanh thân vô vị vô ảnh ngay cả thần thức cũng phát giác không tới chút nào h ú n g chi đem tự thân ly lực cũng bao vây là không lộ chút nào tiềm ẩn ở vô tận khói đen trong có thể nói là một đại sát thuật cố vị vô ảnh tri quỷ không có người có thể quan sát đến tung tích của hắn chân đạp hoàn mỹ bắt cực kỳ bộ vô ảnh chi quỷ vờn quanh quanh thân đi lại ở vô tận khói đen trong từng bước từng bước hướng kia ảm vứt bỏ đến gần đi phá ảm vứt bỏ âm thanh vừa quát trong tay tản bộ nhàn nhạt h ắ t quang nơi đi qua khói đen tất cả đều tản ra bất quá sau một k h ắ c kia vô tận khói đen chính là phảng phất từng cái từng cái vĩnh viễn cũng không thể tản đi lệ quỷ một loạt mà lên phá vỡ vừa ủng thượng đến đây làm người ta ra đầu tê dại Đây rốt cuộc là chiêu số vứt cuộc chiêu là Àm gì? À, bỏ nhưng g i nghiến lợi. ế n răng hắn Lấy v ợ t sâu đ ứ hàng 98 vị thực vị làm ự c địch được tiếp xúc giết, đánh không lại tiếp xúc chạy. Còn chưa từng có đối đánh đánh đụng dưới, tiếp giết, lại tiếp phải quá loại thắng không quá từng n y biệt khói khuất tình huống. Vô tận Kêu huống. hắn đen, vô ộ bộ, t trường toàn nhất trong. dưới, Nhưng đông hắn nghiệm đủ để đều đạo chủ phá vỡ làm cả ở sao n à y khói đen vô cùng vô tận phá vỡ lúc một cái hô hấp vừa cả thể trải rộng bầu trời cảnh giác nhìn một phía ả vứt bỏ quanh thân lệ khí càng phát ra nồng nặc hắn h ừ lạnh một tiếng nói vốn là cho là vận dụng ba năm thành thực lực cũng đủ đối phó tiểu tử này bây giờ nhìn lại tiểu tử này môn đạo thật đúng là không ít bộ dạng nhìn tình huống không lấy ra điểm bản lánh thật sự thì không được dứt lời lời này hắn hai đâm chấn động chu không gió nhanh hơn rất nhiều chỉ này chấn động khói đen vạn giảm phá vỡ ở không có đã tới bên cạnh hắn một s á t na hắn quanh thân hơi thở mạnh mẽ biến đổi làm như muốn động dùng loại nào lợi hại chiêu số chính là lúc này tần không đã sớm ẩn núp ở ảm vứt bỏ bên người đang đợi tốt nhất một kích hắn tính n h ầ m hàng vạn hàng nghìn ảm vứt bỏ đích thị là muốn đẩy động ra cái gì cường đại chiêu số tới phá giải hắn s á t lục chi môn cuối cùng nhất trọng diệt thế cơ hội của hắn chính là ở kia thôi động cái này cường đại chiêu thuật trước mắt vô thanh vô t ứ c vô vị vô ảnh hô hấp thiên địa trời cao đ ô n g dưng hiện ra một đạo thanh âm thân ảnh ấy thấy không do bong dáng cũng là cầm trong tay một thanh băng thương cùng chém giết hình cốc một loại xuất hiện ly kỳ đợi đến thấy rõ lúc thân ảnh đã làm cho ảm vứt bỏ phía trên nhất thương ngang trời đâm xuống q u ỷ dị tốc độ lại càng nhanh đến cực hạn chết thiên quân một thoáng kia cúc cho ta ảm vứt bỏ khoe miệng l â y động toát ra một tia cười lạnh ở tần không một kích không có đánh rơi xuống lúc kia hướng trên đỉnh đầu mạnh mẽ xuất hiện một mồi lửa hồng đại tán nay tán đột nhập xuất hiện hẳn là sinh sôi ngăn cản được tần không một kích ly lực nổ tung sau khi tần không một t kích chưa ừ như g đắc t ủ một cái tung cái n g ờ i muốn ẩn nút tận ở vô không ó i đ o n n dám ra hiện hắn t nơi ngươi đâu, còn h i u nhất định phải thi triển đại chiêu thuật phá vỡ vô tận khói đen trong mới có thể tìm đến tần không bóng dáng có thể tần không một khi xuất hiện so với người trước muốn dễ dàng rất nhiều cho ta chết hai người vừa lui một đuổi theo tần không không muốn cùng ảm vứt bỏ cứng đôi cứng nhưng này ảm vứt bỏ cũng là theo sát không nghỉ ly lực lúc nào cũng khóa tần không thân ở phương nào trong tay lại càng pháp quyết hàng vạn hàng nghìn biến hóa quát l ệ n h nói bổn tôn cũng muốn nhìn ra hiện tại bổn tôn trước mắt ngươi vẫn có thể chạy trốn nơi đâu nói thế rơi xuống ảm vứt bỏ không có nửa phần kéo dài một trường đánh vê anh khóa tâm liên đi trong không khí thoáng chốc xuất hiện một thanh xiềng xích ổ khóa này liên chính là ảm vứt bỏ linh bảo xuất hiện lúc cùng kia ảm vứt bỏ cùng nhau đuổi tần không hai mặt giáp công cùng một thời gian ảm vứt bỏ hơn là không có nương tay nhìn thấy tần không chiêu số quỷ dị hắn đã không có nửa điểm phất lờ có cơ hội c ắ n chặt không tha linh bảo cùng chiêu số ùn ùn làm như muốn cùng tần không nhất quyết cao thấp bị bổn tôn khóa tâm liên khóa chặt lại còn muốn chạy biết điều một chút chịu chết đi trên bầu trời hai người phi hành ở vô tận trong bóng đen tốc độ vẫn là nhanh đến cực hạ một cái lóe lên sau khi t i ể u ra hiện tại phương xa bất quá ảm vứt bỏ thủy t r u n g cắn chặt tần không tần không tránh né ảm vứt bỏ đuổi dưới tình huống đã ở phân tích bốn phía tình huống bất quá hiện tại vừa nhìn hắn lần này lộ vẻ hiện tại ảm vứt bỏ trước mặt trước muốn ngửa ẩn n ú t ở trong bóng tối đã là chuyện không thể nào nhữ mày có chút phiền phức bất quá thần không cầm trong tay phá sát thương thủ trưởng vừa khẩn nhất phân nếu như không chiếm được chỗ tối cái này lợi thế như vậy hắn không ngần ngại cùng ảm vứt bỏ chính diện giao thủ một cuộc đến đây đi tần không vốn là nhanh chóng đi về phía trước cước bộ đột nhiên một cái dừng lại ổ n ở trên bầu trời dừng lại rồi ảm vứt bỏ s ư ớ n g sốt hắn vốn tưởng rằng tần không còn có thể vẫn chạy xuống đi lại không nghĩ tần không cánh là như thế quyết đoán trực tiếp vứt bỏ có lợi s u thế cùng hắn cứng đôi cứng nghĩ tới đây hắn hơn là một cười ha ha nói làm sao muốn chết như thế nào sao dĩ nhiên lời của ta còn đang cùng ngươi giao thủ bổn tôn quá mức phiền thoái hiện tại rời đi bổn tôn cho rằng không có phát hiện tần không hơi hơi h í mắt con ngươi một cái cười khẽ trong lúc cười khẽ phân biệt không ra đắc ý vị hắn phảng phất t ự nói một loại chậm rãi mở miệng nói nếu trốn không được như vậy xin ý kiến phê bình mặt giao thủ sao ít nhất chính diện giao thủ phân ra thắng bại thời gian cũng p hơn ả i nhanh h một chút. h ơ nữa n ta cũng muốn nhanh lên một chút biết ta cùng với v ư ợ t sâu đứng hàng thượng cường giả rốt cuộc ai hơn mạnh hơn một chút từ trên người ngươi cân nhắc ra thực lực của ta sau bước kế tiếp ta liền đi trước đại la môn đoạt lại chúc cho của mình vinh quang ngày này bọn ta hơn mười năm hôm nay cũng không muốn đợi thêm nữa a thần không làm như tự nói một câu nói kia thân ảnh kia lóe lên quỷ ảnh vừa lên hắn lạnh như băng hai mắt nhìn ảm vứt bỏ một hơi hai tước ba tước ba tức thoáng qua một cái hai người đồng thời xuất thủ trên bầu trời chiến đấu lại một lần nữa đánh hướng vê anh trong nháy mắt giao thủ một trận sấm dậy tiếng vang tần không nếu không chọn lửa ẩn nút ở trong bóng tối như vậy lần này cùng ả m vứt bỏ giao thủ cũng sẽ không có bất kỳ nương tay cơ hội cùng ả m vứt bỏ giống nhau chính diện giao chiến có thể cũng không phải là từng điểm từng điểm từ lúc ban đầu chiêu số đánh tới cuối cùng thế cho nên sơn cùng thủy thận vào lúc này lá bài tẩy như dấu diếm nữa kia nhưng là sẽ người chết quỷ tàn chi môn đệ nhị trọng hủ thực c h i quỷ quỷ tàn chi môn đệ tam trọng trưởng hình c h i quỷ phá phá phá quỷ tàn chi môn đệ tứ trọng thiên khóc đệ ngũ trọng ba độc chớ c h i quỷ nuốt không c h i quỷ ách nan c h i quỷ trên bầu trời t ầ n không cô lập thân ảnh quỷ tàn chi môn đứng ở kia phía trước kinh khủng pháp thuật một từng đạo đánh ra một thời gian hô hấp hai người từ đông giới vừa đánh tới khắc vừa chiến thế kinh thiên động địa cơ hồ đang thi triển ra chiêu số đích trong nháy mắt chiêu đó đếm cũng sẽ bị đối phương phá giải thế cho nên chỉ một cái nháy mắt thời gian đã chiến đấu thôi động đến gây cấn chiến đấu phần cuối thần không cùng ảm vứt bỏ một người đứng ở nhất phương trời cao lá bài thầy đến lúc này còn có bao nhiêu muốn chạy cũng không được giờ này khắc này hai người liên tục tác chiến đã nhiều lần phút cuối cùng sơn cùng thủy tận nếu như không có lá bài tẩy lời của chết như vậy mất người nhất định là h ắ n tần không cách xa nhau vô tận khoảng cách nhìn phía trước qua một hồi lâu mới vừa một cái khỏe miệng l â y động một cái rất nhỏ cử động quỷ tàn chi môn trùng cũng b ộ c phát ra từ trước tới nay nhất cường đại hơi thở khí tức này sâu xa d à i thật giống như sắp từ đó đi ra chỉ thấy tần không nhất nghiệm tự nói quỷ tàn chi môn đệ cửu trọng diêm la trường t r ư nhưng g cuối cùng n Diêm m theo trường. trường. Tần k ô n lên, đẩy hướng tiền phương, n g dơ tay đẩy mắt một hắn tóc thở tay thành trường, phất, lại, loạn là là lên, dài, cùng chẳng cánh cùng phong suy loạn dài, nhưng hắn vẫn phản hóa suy qua kêu vô ơ, dơ bàn ì n thường vô lực một trường. Như h theo một vô lực b tay của hắn nhìn lại sẽ phát hiện kia điểm cối u là cả người giống như trước mình đẩy t h ư ờ n g tích gạm vứt bỏ tiếng nói rơi xuống chuyện gì cũng không có phát sinh giờ khắc này gió h m sóng lặng giờ k h ắ c này thiên địa yên tĩnh một cây ngân châm rơi xuống cũng có thể nghe được rõ ràng ả vứt bỏ giống như t r ư ớ c cũng là nheo mắt lại quan sát b ố n phía không biết tần không rốt cuộc đang làm cái gì huyền cơ trong lòng hắn đã sớm hối hận vốn tưởng rằng xem tần không quanh thân ly lực lấy hắn lệ khí dung hợp ly lực thực lực nhất định lấy đánh bại tần không nhưng lại là trăm triệu không ngờ rằng tần không thủ đoạn cánh là nhiều như thế có thể nói u n ùn trong lòng hắn sợ hãi đã sớm không muốn tiếp tục đánh xuống đột nhiên thay vào đó nghĩ muốn chạy trốn đã là chuyện không thể nào trong tay của hắn còn có cuối cùng một cái lá bài tẩy hắn đang ngợi đang ngợi đã biết cuối cùng hoàng kim lá bài tẩy có hay không có thể lấy kẻ thắng lợi cuối cùng trong thiên địa t i ế n tĩnh người nào cũng không có động trên mặt đất tu sĩ nhìn trên bầu trời nhìn kia bảo vệ đồng giới vĩ ngạn thân ảnh ngừng lại rồi hô hấp vô tận tu sĩ cánh là không có phát ra kia cho dù là một chút điểm tiếng vang hát đô đô hùng miêu núp trong bóng tối mai mai hàm răng nắm chặt rộng rãi thủ trưởng tiêu kim phong đứng ở đỉnh núi cao đứng chắp tay cuốn phong thổi qua hắn không thay đổi thần s á c nhìn phương xa trầm mặc không nói thánh tôn không chớp mắt nhất định xe thắng xe thắng xe thắng bọn họ ở yên lặng cầu nguyện không khí yên t ĩ n h đáng sợ tất cả mọi người có thể đoán được kia tịch tính chi sau đích bạo phong mưa sắp xảy ra tần không một trưởng kia dừng lại ở trong không khí dừng lại bất quá một hơi nhất nghiệm thời gian nhưng này một hơi ở mọi người trong lòng cũng là như vậy khá dài chưa từng có cảm giác được nay một hơi hẳn là vượt qua nhiều như vậy tim đập frank đang lúc này một đạo rất nhỏ p h á c h tiếng vang vang vào mọi người trong thai mọi người tìm theo tiếng nhìn lại cũng là tìm tìm không được phương nào cũng đang tiếp theo vừa một đạo thanh âm vang lên lần này thanh âm vang lên liền không phải là tiền một khắc kia rất nhỏ rung động mà là giống như trăm triệu đạo thiên lôi cùng kêu lên rơi xuống frank tấn i tiếng cuối ê tuyên n tĩnh trong nổ tung vang, cùng này n một tác thủ h cáo, t p h ư ơ g mạng tánh quan tới công h khai hỏa, h i ế n tần đấu, đã k hai nhạy thời nhất, mắt cảm tìm tốt đến cơ kêu bên à n không thần không không thanh tay thay thay mắt thay hai k đổi, đổi, đổi, sắc âm cạnh hắn. Ánh vào trong vào một ắ t tần mọi m người chính là... tần không bên cạnh là, trận dung chuyển khí lưu tóc dài l a n g bay đỉnh đầu quỷ tàn chi môn trùng không có gì cả xuất hiện cũng là một đạo như đến từ địa ngục khai môn thanh âm xuất hiện như xem trên bầu trời sẽ phát hiện kia trên bầu trời không biết ở khi nào xuất hiện một đạo che khuất bầu trời màu xám cho bàn tay trông không đến bầu trời mặt đất một mảnh hát ám thấy này khổng lồ thủ trưởng mỗi người cũng hít sâu một hơi từ đó có thể phát hiện kia kinh người ly lực cùng kia đoạt người tâm phách giết chóc kia làm người ta hít thở không thông quỷ dị thậm chí ở hai mắt chạm đến này bàn tay trong nháy mắt trong lòng sợ hãi trải rộng hết thảy đó là không tha kháng cự thủ trưởng kia thì không cách nào đố độ cao tất cả mọi người tin tưởng một trưởng này nếu như rơi xuống đông giới sẽ hôi phi yên diệt thoáng chốc không tiếp tục đông giới tên mà diêm la trưởng thao túng chính là t ầ n k h ô n g chỉ thấy t ầ n k h ô n g kia bàn tay vẫn là đối với ảm vứt bỏ đầy người lạnh như băng thủy chung không thay đổi nơi tay trưởng xuất hiện thời điểm hắn cũng lẩm bẩm lẩm bẩm cân nhắc đã không sai biệt lắm hiện tại vừa là cuối cùng cân nhắc ảm vứt bỏ lấy ra ngươi cuối cùng lá bài t ẩ y sao thời gian không nhiều lắm à vứt bỏ cắn răng cũng là cũng không ngôn ngữ hắn nhìn trên bầu trời kêu màu xám cho che trời thủ trưởng tất nhiên biết được chỉ cần tần không thủ trưởng tùy ý một cái hoạt động tới lúc đó chính là này che trời bàn tay rơi xuống lúc trong lòng hắn hối hận cực kỳ tuy là có cuối cùng một cái lá bài tẩy bất quá hắn có thể không muốn đem mạng của mình đánh cuộc ở chỗ này trầm mặc hồi lâu hắn âm vừa nói nói trận chiến này tiếp tục đánh xuống đối với ngươi ta cũng không có lợi ta và ngươi tu sĩ vì lợi ích của mình mà sống chúng ta thực lực không kém bao nhiêu không có cần thiết không an phận ra một cái sinh tử nếu như ngươi không nên đánh xuống ta đây nhận thùa ta không muốn t á i chiến hắn sợ sống thời gian dài như vậy hắn đối với mình tánh mạng chú trọng trình độ muốn xa xa lớn hơn hết thảy chỉ sợ vứt bỏ danh dự vứt bỏ vinh quang hắn cũng muốn bảo toàn tánh mạng của mình hơn nữa đối mặt này màu xám cho c ự trường tim của hắn đã ở khẽ rung động sợ hãi người nào cũng không nghĩ tới ả vứt bỏ lại muốn nhận thua nếu để cho những thứ khác viễn cổ c ư ờ n giả g nghe được cảm vứt tới nói sợ là trong nội tâm tuyệt đối sẽ nhấc lên một trận ngập trời sóng gió ả vứt bỏ thân là vượt sâu đứng hàng thứ chín mươi tám vị nói một cách khác cả vượt sâu trong tầng thứ nhất so với mạnh cũng bất quá chín mươi bảy người mà hiện tại người này hẳn là nhận thua có thể phán đoán thân không đã có đứng ở vượt sâu đứng hàng thượng thực lực không đánh rơi xuống sao tần không nhẹ giọng tự nói làm sao ngươi xem coi thế nào ngươi muốn rõ ràng trong tay ta không thể nào không nắm chắc không biết trước bài tồn tại một khi lá bài tẩy của ta lấy ra đến khi đó cục diện có thể bị không cách nào thu thập giữa chúng ta tất nhiên là muốn có một người chết đi ngươi muốn bảo toàn người nơi này mà ta muốn bảo toàn t á n h mạng của mình đã chết nhưng là không còn dùng Ám vứt bỏ trầm giọng nói như vậy a tần không gật đầu hắn không thay đổi thần sắc t h a n h âm lạnh như băng lại một lần nữa vang lên như như lời ngươi nói nếu như chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa l ợ i của đối với hai người chúng ta đúng là chỉ mới có lợi mà không có chỗ xấu người có này lựa chọn ta tin tưởng đúng À vứt bỏ ánh mắt sáng lên vội vàng nói bất quá sau một khắc sắc mặt của hắn liền là một tâm trầm người nào nói cho ngươi biết ta lựa chọn biến chiến tranh thành tơ lụa nói dỡn chê cười tần không một tiếng cười lạnh sắt cơ vờn quanh ở quanh thân nói ta nếu như dừng tay như vậy ta còn có lần thứ hai thi triển lá bài tẩy dư âm lực sao tới lúc đó đông giới chẳng phải là tùy ý ngươi d à y xéo hơn nữa người cho ta đông giới là muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao ta tần h không bảo vệ địa phương muốn phá người xấu toàn bộ đều chết hết thần không lần này không thể không giết vì đông giới cùng với cân nhắc thực lực mà hắn cũng có cần thiết kinh sợ một chút viễn cổ cường giả nếu không hắn đông giới muốn tới khi nào mới có thể an bình giết gà doa khỉ này con thứ nhất gà, nhưng là phải chọn chọn một đại ả vứt bỏ vốn không có chiến ý cho dù t á i chiến cũng là điên cuồng chiến ý đây là hắn tuyệt hảo cơ hội ả vứt bỏ trên mặt trải rộng vẻ lo lắng hắn vốn tưởng rằng tần không có t h ô n g khoái đáp ứng nhưng không ngờ tần không hẳn là như vậy chỉ đành phải cắn răng lại một lần nữa uy hiếp nói ngươi cũng không nên hùng hổ doa người nhưng là phải biết thọ nóng này cũng có cắn người h u n g chi là bổn tôn lấy bổn tôn không thua gì thực lực của ngươi khởi xướng điên ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng thật sao cường giả chiến đấu nơi đó có nhiều như vậy giải thích lựa chọn toàn bộ cũng tại chính mình cơ hội cũng là mình cho lời của ngươi nhiều lắm thần không bình tĩnh tự nói lời này rơi xuống hắn nhẹ khẽ lắc đầu hắn không nói gì thêm cũng không có cho ả vứt bỏ làm nhiều giải thích chỉ thấy kêu bàn tay vừa động lặc bàn tay vẽ một cái u n g u n g một trận kinh thiên nổ tung vang kêu bàn tay động trước mắt t i u tre khuất bầu trời màu xám cho đại trường giống như t r ư ớ c cũng đ ậ u kinh thiên ly lực vô cùng vô tận sắc cơ nổi lên hồi lâu cuối cùng vào lúc này hoàn toàn bộc phát một trường rơi xuống này phiến thiên địa t r ù n g không tiếp tục nửa phần khe hở nơi đi qua cuốn phong nổi lên xuống dốc không thanh cho đến ảm vứt bỏ đi từ trên trời giáng xuống ghê tởm ảm vứt bỏ trên mặt trải rộng vẻ lo lắng nhìn trên bầu trời cũng bị chống đỡ ở màu xám cho cự trường không có nữa do dự khẽ cắn ngón tay máu vứt sái ả vứt bỏ giống như trước r a sức đánh cược một lần đối mặt k i a màu xám cho cựu trường trong tay của hắn xuất hiện một đạo hát sắc tiểu đoàn mang theo này tiểu đoàn hắn phải đem tánh mạng cho rằng tiền đánh cuộc liều chết đánh cược một lần trước mắt sau khi diêm la trưởng cùng k i a màu đen tiểu đoàn đụng vào nhau dừng lại một chút một hơi vô tận lực lượng tản ra sở ra đời gió cũng phá vỡ núi cao sở hữu tu sĩ không khỏi dùng hai tay che ở hai mắt lại một lần nữa mở hai mắt ra lúc nhìn qua dạng kia trong sáng là bầu trời bao la cùng với một đạo từ trên cao cấp tốc rơi xuống thân thể thân thể này nặng nề té ngã trên đất chương bốn trăm chín mươi bốn kinh sợ viễn cổ cường giả vain toàn trường vô cùng vô tận chi chít bóng người rồi lại yên lặng như tờ nay một đạo thanh âm vang r ộ i mọi người tâm linh không lớn thanh âm rõ ràng phảng phất t i ê n tĩnh trong một tiếng vang thật lớn ánh mắt của bọn họ từ trên cao chuyển hướng mặt đất trận to hai mắt không c h ư ớ c mắt giờ k h ắ c này đâu chỉ ngàn vạn tu sĩ nhìn trên mặt đất kia đã tìm tìm không được sinh cơ thi thể người này là ảm vứt bỏ sở hữu tu sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm trên bầu trời đạp trên một đạo thân ảnh hơi có vẻ tái nhợt trước mặt trò đang mặc một thân áo đen khỏe miệng hắn tràn ra màu tươi mình đầy thương tích bị thương thảm trọng nhưng lưỡng cường đấu tranh trời cao trên tầng mây cuối cùng người ngã xuống không phải là tên này nhìn như bình thản thanh niên mà là kia viễn cổ vực sâu đứng hàng cường giả ảm vứt bỏ ha ha ha ha t h ắ n g tân tiên bôi t h ắ n g liên tiếp chém giết hai gã phá hư kỷ cường giả chưa đầy một hơi sau khi cả đông giới kia một từng đạo đến từ tu sĩ kêu gọi cùng gieo họ liền vang đầy trời đây là phát ra từ nội tâm vui sướng đây là bọn hắn vì lại một lần nữa đạt được thắng lợi mà phát ra hoan hô đang nhìn bầu trời t r ú n g kia bình thản rồi lại vĩ nạn thân ảnh bọn họ biết đông giới có thể có thể hiện trạng hoàn toàn là bởi vì người kia người kia ở trong lòng bọn họ càng lúc càng giống là thần một loại tồn tại về p h â n tấn k h ô n g nghe nói trên mặt đất hàng vạn hàng nghìn tu sĩ hoan hô toát ra một k i a hòa ái nụ cười cùng những tu sĩ kia giống nhau từ vực sâu cường giả tiến vào tu chân dưới sau hắn lần đầu tiên lộ ra như vậy hiểu ý nụ cười có thể có như vậy nụ cười không là bởi vì chém giết tạm vứt bỏ mà là bởi vì thời gian lâu như vậy kinh nghiệm nhấp nô từ vực sâu cường giả phụ xuống hắn kinh nghiệm nhấp nô ở cổ độc thánh quân trong tay chạy trốn lại từ diệp thiên anh tức giận hạ chạy trốn tùy ý đi ra một cái viễn cổ cường giả cũng có thể đưa chém giết hắn tu chân giới đều phải muốn chạy đến đông giới kéo dài hơi tàn chỉ tới có hàn cốt thiên yêu hoàng thi thể hắn mới hoàn toàn có thở dốc cơ hội bất quá cơ hội này một khi có một chút điểm nắm chặt không tốt chính là mạng tang hoàng tuyển vừa chém giết viễn cổ cường giả vừa tăng lên thực lực của mình Một năm một mới đem chém chém ảm mình. từng Trong nhất nhất, tu luyện công pháp, tăng thực lực lên, từ chẳng qua là đánh lén mới có thể phất tay, chém giết hình cốc, vừa chém giết vượt trong cường giả vứt thực bước bước bỏ. như cường giới, cảnh giác, lúc cũng cao cực công lực chẳng có cốc cốc, Cân nhắc thực lực của sai, sai. sau sâu qua ra vừa phải rồi giả định nào đến hắn hơn ngày, hắn luyện lên, đánh lén hình đánh đông, hình đứng hàng đầu để đó pháp, là hắn muốn đoạt lại của mình vinh quang hắn vì cái gì chính là hôm nay lúc này vì cái gì chính là có hôm nay thực lực này bởi vì một khi đạt đến vực sâu đứng hàng thượng thực lực hắn mới vừa có có thể đoạt lại đại la môn thực lực hắn mới hoàn toàn có bảo vệ đông giới thực lực n g a y nay hắn đợi quá lâu quá lâu mười năm không d à i ở trong lòng hắn cũng là vô cùng khá d à i ta nói rồi thần không băng tình c h u n g một trận rung động kích động rung động ai vừa biết trong lòng hắn chấp nghiệm hắn một tiếng thở dài một tiếng này thở dài tham gia hắn đoạn này chuyện trải qua sở hữu sư tôn thần không trong đôi mắt hiện đầy kiên định sư tôn cả đời để lại cho đồ nhi thứ trọng yếu nhất chớ quá cho đại la môn chớ quá cho đại la môn một mảnh kia lãnh thổ đó là sư tôn khi còn sống vinh quang là sư tôn cả đời toàn bộ vinh quang năm đó đồ nhi vô năng không có thực lực giữ được đại la môn chỉ có thể xa xứ hơi tàn ở đông giới nhưng ta nói rồi ta nói rồi thanh âm không vang nhưng hàm chứa tần không trong lòng sở hữu chấp nhất tần không lao đi khỏe miệng máu tươi hắn răng nói, nói ta cũng là người dài đến hơn một mươi năm sống ở vô tận nguy cơ chung hắn nhất định phải không có lúc nào là giữ vững cảnh giác cùng đề phòng ở sinh tử tồn vòng chung d i ấ y r u a đối mặt kia từng cái từng cái viễn cổ cừng giả hắn chém giết tu luyện cả ngày không được tâm hồn an bình hắn cũng có thắng nhưng bảo vệ đông giới hắn không thể cúng một khi hắn ngã đông giới không tiếp tục một chút điểm hy vọng trừ lần đó ra hắn chỉ vì trong lòng kia một cái ý niệm trong đầu đoạt lại đại la môn đoạt lại hắn sư tôn lưu lại vinh quang một mảnh kia tịnh thổ chỉ xứng bị xưng là đại la môn những thứ khác bất kỳ một cái nào tên cũng không được sư tôn ngươi thấy được không tần không đang nhìn bầu trời nắm chặt hai đấm thời gian trôi mau trí tần không chém giết ảm vứt tới sau lại một cái đảo mắt chính là nửa năm đem ảm vứt bỏ cùng hình cốc chém giết ở đ ô n g giới tần không cũng không lộ ra nửa phần hắn đang đợi chờ mình có đầy đủ lá bài tẩy tuy là đánh bại ảm vứt bỏ có thể tần không biết đây vẫn chỉ là miễn cưỡng đánh bại nhưng nếu gặp phải vượt sâu đứng hàng hạng cao hơn cừng giả lực lượng của hắn còn chưa đủ còn chưa đủ a Tu t luyện Diệp hắn i ê n Anh cho h cái khoảng i a vốn công p á p hắn h k cách tu luyện thành công tầng thứ nhất còn dư lại không nhiều lắm bình cảnh đợi đến đem cái kia bình cảnh bài trừ sau hắn ly lực bay cũng đủ sinh sôi tăng lên gấp ba đến khi đó chính là hắn đưa thân độ sâu h u y ề n đứng hàng thời điểm cùng một thời gian hắn có lấy thực lực kinh sợ thiên hạ viễn cổ cường giả hơn biết thẳng hướng hắn vốn là đại la môn vị trí kia đoạt lại hắn sư tôn lưu lại khi còn sống vinh quang thời gian không dài nhanh nhanh ngay qua ngày năm phục một năm khô la cây hòa tan tuyết tráng không biết đã tới bao nhiêu viễn cổ cường giả tất cả đều chết ở hắn quỷ t à n chi môn cùng ngày thường giống nhau vừa bảo vệ đông giới vừa tăng lên thực lực của mình phá vỡ nhất trọng trọng bình cảnh hắn cự ly này thần bí công pháp vừa gần một bước thời gian trong nháy mắt ba năm trôi qua đông giới trong bằng thêm không ít viễn cổ cường giả thi thể tần không đem những thứ này siêu nhiên cường giả sau khi chết thi thể toàn bộ đặt ở trong túi vật. bộ ở chữ、vợ. không biết ở khi nào tầng mây phiêu lưu tốc độ nhanh hơn rất nhiều ổn thỏa ở trên tầng mây người kia chậm rãi mở ra hai mắt ở d ư ơ n g đôi mắt trước mắt hơi thở của hắn mạnh mẽ biến đổi chỉ này biến đổi cùng thượng một khác hoàn toàn bất đồng mạnh mạnh rất nhiều hắn chính là tần không điều này cũng tuyên cáo diệp thiên anh cho cái kia vốn công pháp t ầ n không tu luyện thành công thành công tần không khẽ thở ra một hơi đứng d ậ y lạnh như băng hai mắt nhìn đồng giới ở ngoài hắn c h ậ m rãi nói cùng công pháp thượng giới thiệu giống nhau của ta ly lực tăng lên gấp ba nhiều cái tiêu diệp thiên anh cũng không có lửa gạt ta hiện tại ta so với thì ra so với cùng ba năm trước đây cùng ả m vứt bỏ giao chiến khi đó mạnh rất nhiều ta nghĩ lại một lần nữa cùng v ư ợ t sâu đứng hàng cường giả thời điểm chiến đấu hẳn là không có như vậy cố hết sức đi dứt lời lời này hắn đã khẩn cấp đợi lâu như vậy tâm tình của hắn bị đè nén lâu như thế hôm nay lúc này cũng là hắn buộc phát thời điểm Không biết ở khi hắn, hiện nào, trong biết cái túi tay xuất một ở của lúc ư người n không nhưng g không người biết, biết, mỗi giết viễn cổ cứng, giả, kia khác cũng tần một thi là hắn bộ cổ giả thể, sẽ giả bộ ở i lượng đồ này, đồ thế h o này ê n năm tháng đi qua, viễn cổ cường giả, thi thể. nhiều đích ngay cả chính hắn cũng không thi thể, đích giả đi qua, cổ cả rõ r n n g lắm. Lúc à hắn đưa tay đặt ở trên chữ vật đại hơi vận dụng ly lực giải khai từ đó bay ra một từng đạo thân thể thân thể này tất cả đều không có chút điểm hơi thở toàn bộ cũng là hắn từ bắt đầu đến hiện tại chém giết viễn cổ cường giả lưu lại thi thể những thi thể này chỉ là một hô hấp trong nháy mắt tựu i trải rộng đỉnh đầu của hắn chi c h í một cái mười trăm ngàn nhiều hơn tần không d ơ tay lên trường ly lực ngưng tụ d ơ số lượng này kinh người thi thể đ ó n g từng bước hướng đông giới ở ngoài tiêu sái đi tốc độ cực nhanh không có ai có thể bắt đến tung ảnh của hắn hô hấp ở một thời gian hô hấp hắn liền biến mất ở phía chân trời tìm tìm không được nửa phần tung tích sau một khắc thân ảnh của hắn ra hiện tại nhất phương trời cao nơi này là trung giới là vốn là thực lực cường thịnh nhất trung giới chỉ bất quá hiện tại biến thành viễn cổ cường giả nhạc viên mà hắn lạng yên không một tiếng động ra hiện tại trên bầu trời tay nâng từng cái từng cái viễn cổ cường giả thi thể quét mắt một vòng cuối cùng đem hai mắt khóa ở đại la môn thượng đợi đến giải quyết chuyện này sau chính là lúc tần không cắn răng răng nay tự nói thanh rơi xuống hắn băng tình hàn quang trật lóe ngón tay nhẹ động kia viễn cổ cường giả thi thể ầm ầm từ trên không trung rơi xuống vào giờ k h ắ c này tu vi của hắn cùng ly lực cũng tận đều mở ra trải rộng cả trung giới hắn cố ý để cho trung giới sở hữu viễn cổ cường giả phát hiện hắn khi tức này cả thẻ quanh quần ba tức có thửa mới vừa biến mất đây là một kinh sợ chật một cái xoay người d i ẫ m trận tại chỗ rời đi trung giới ta muốn bảo vệ địa phương ai dám đặt chân một bước chương 495 phục hổ tôn giả hắn để lại một câu nói là ai cổ hơi thở này thật là mạnh người này định không dễ chọc chỉ tới kêu hoàn toàn tản mát ra tu vi cùng lý lực ta mới phát hiện hắn người này tuyệt đối chọc không nổi chẳng lẽ là v ư ợ t sâu đứng hàng thượng cường giả chỉ bất quá v ư ợ t sâu trong tầng thứ nhất lúc nào xuất hiện như vậy nhân vật số một người rất lợi hại vật người này chọc không nổi có thể ở trung giới trong chiếm cứ một phen chỗ ngồi viễn cổ cừng giả cho dù là thả vào lớn như thế vượt sâu trong tầng thứ nhất cũng có nhất định tự vệ năng lực trong đó thực lực mạnh người ở vượt sâu tầng thứ nhất trung đô là tiếng t â m lừng lây cừng giả nhưng bọn hắn hẳn là ở tầng không hoàn toàn tản mát ra tu vi lúc bên mới phát hiện tần không tồn tại phát hiện lúc nữa xem kia hơi thở không khỏi là một cái tim đập r a tốc bất quá trong n g á y mắt t ầ n không r ồ i rời đi trung giới lưu lại là từ hình cốc bắt đầu sở hữu bị hắn chém giết viễn cổ cường giả những thứ này cũng là hắn dùng tới kinh sợ viễn cổ chư a cường mấu chốt hắn tin tưởng hắn chẳng qua là đem hơi thở tán phát ra vẫn không thể đưa đến tốt nhất tình huống nhưng đem hàng trăm hàng ngàn thi thể lấy ra như vậy cũng vậy là đủ rồi hắn từng bước đi tới t r u n g giới cuối cùng lưu lại một câu vừa từng bước nên ngang rời đi nơi này những thứ này là ở tần không rời đi không lâu rốt cục có người phát hiện kia trên mặt đất vượt qua bảy tám dựng thẳng nắm thi thể này thi thể rất nhiều cường giả cũng nhận được dù sao ở vực sâu còn sống lâu như vậy muốn không đem vực sâu cường giả biết một lần cũng là việc khó nhưng càng là rõ ràng trong lòng khiếp sợ lại càng là nồng nặc đứng lên người kia rốt cuộc là người nào là hắn chém giết những người đó sao người này là ma la tuấn giả người này là ngàn lập kiếm tôn này còn có hắn rốt cuộc là người nào nhìn rời đi phương hướng nơi đó còn giống như có một tấm bảo địa nơi đó chính là hắn sở muốn bảo vệ địa phương sao đặt chân cường giả đều chết hết nhìn trên mặt đất nằm thi thể ra đầu t ê dại lấy mọi người trí khôn cũng có thể đoán được ra tần không dụng ý cùng với k i a trong lời nói ý tứ hơn phân nửa nhìn nơi này lại một cái viễn cổ cường giả chỉ một ngón tay trên mặt có không cách nào che giấu sợ hãi hình cốc chỉ là một ngày thời gian trung giới bắc giới nam giới viễn cổ cường giả không khỏi khiếp khiếp không, không kia kia, nhân, nhiên hoặc thi thể. Tin tức kia, có thể nói như hồng thủy một loại, phát ở mỗi một cường giả trong tâm linh. vô liên Này nguyên tần nói, tần viễn cường Tin nói cường trong giả giả bỏ bởi bởi lại cái loại, mỗi là là là là sợ sợ số tục. tự tức một một tâm cố cổ có bộc ở vì vì đọc truyện cùng http những thứ này chết đi cường giả có mạnh có yếu người yếu tự nhiên không có ai quan tâm này loại nhân vật chỉ có thể sinh tồn ở trong khét hẹp lên không được nơi thanh nhã người nào g i ế t cũng là g i ế t người như thế thi thể đối phương chính là bỏ lại trăm ngàn cụ loại này thi thể cũng quả quyết không có ai đi quan tâm những thứ này bởi vì viễn cổ cường giả trong lúc chỉ có cựu hận rồi biến mất có hữu nghị đi liên thủ đối địch từng cái đánh bại không coi là kỳ quái nhưng rất rõ ràng những thi thể này chung có thể không đơn thuần chẳng qua là trong vực sâu người yếu còn có trong vực sâu là nhân vật có tiếng tăm lừng lây những nhân vật này ở vực sâu trong tầng thứ nhất trừ những thứ kia có thể đưa thân cho vực sâu đứng hàng cường giả ở ngoài có thể nói thể nhất danh chấn nhất phương nhân là vượt ậ vật t nhân n h vậy về v tuyệt thuộc đối ư sâu trong tầng thứ nhất trung thượng đứng ẳ n khoảng g Thậm chí có một chút, vượt chí cách có sâu đ hàng cũng b ấ trung quá là là mấy bước xa. Nhưng xa. ấ t thi thể trong một Vượt rõ ràng, này này là đống, cường giả loại này, cũng không phải là một cái, cái. giả phải hai loại cái cái. s â đ ứ hàng thanh r u n g t danh hiển hách rồng ngầm t ô n giả la cắt lao tôn toàn bộ cũng ở trong đó ở trong vượt sâu bọn họ địa vị cao cả nhưng hiện tại cũng là biến thành thi thể lạnh băng giết chết những thứ này cường giả nhân vật là người thanh niên kia tất cả mọi người trong lòng sợ hãi than bất quá nếu chỉ là loại trình độ này còn không đến mức để cho bọn họ thật lâu kinh hãi trải qua không lâu lắm loại chuyện này cũng đủ quên mất bởi vì trong vực sâu lực lượng mạnh nhất vẫn còn là kia vực sâu đứng hàng thượng cứng giả những thứ kia cứng giả mới vừa rồi là chiếm cứ lấy vực sâu nhất siêu nhiên địa vị đoàn người bất quá không biết nói là đúng xảo bất xảo vẫn còn là người thanh niên kia thực lực mạnh đến cực hạ này thi thể trong đống có một v ư ợ t sâu đứng hàng thượng cường giả tất cả mọi người nhận được người này là ai vậy v ư ợ t sâu đứng hàng thứ chín mươi tám vị ảm vứt bỏ ngay cả ảm vứt bỏ cũng chết ở người này trong tay người thanh niên kia rốt cuộc là người nào nếu là người bình thường tuyệt đối không dám như vậy chạy ở đây tuyên bố hắn có chém giết ảm vứt bỏ thực lực ảm vứt bỏ chết ở kia trong tay kia kỳ thực lực bảo thủ đoan chừng đã ở v ư ợ t sâu đứng hàng tiền chín mươi lăm vị hơn nữa những thứ này chết đi cường giả ngay cả ảm vứt bỏ tôn giả đều chết hết hắn rốt cuộc là người nào ít nhất hắn bảo vệ địa phương ta không dám đi nhìn rời đi phương hướng cái chỗ kia hẳn là còn có một bên bảo địa chỉ bất quá ta vẫn bế quan hoặc là kia thi triển đại trận giấu d i ế m ở cái chỗ kia hơi thở ta mới không có phát hiện nói tóm lại người này tuyệt không có thể chọc cho tuyệt không có thể chọc cho vừa một cái nháy mắt tin tức kia lấy tốc độ nhanh nhất nhanh chóng truyền ra trừ những thứ kia bế tử quan siêu nhiên nhân vật ở ngoài viễn cổ cường giả cơ hồ đều được biết một lần làm người ta rung động tin tức vượt sâu đứng hàng thứ chín mươi tám vị ảm vứt bỏ đã chết người thanh niên kia thân phận khó b ề phân biệt không người biết được kia đi tới trung giới thế cho nên cuối cùng rời đi trung giới trong lúc thời gian bất quá ngắn ngủn mười giây làm dễ dàng chuyện một là bỏ lại thi thể kia hai chính là để lại đến hiện tại cũng bị mọi người ghi nhớ trong lòng lời của Ta đặt một Chết! chốt nhất mấy chữ. Bảo vệ địa ai địa ra địa muốn dám cảm mấu mấy phương, chân phương. Viễn cường ngạy nhận phương. bảo bước? Bảo Bảo giả, vệ vệ vệ đã chữ. cổ người thanh niên này bảo vệ địa phương là địa phương nào có thể rõ ràng đoán ra chỉ cần truy tìm ngày đó thanh niên kia rời đi phương hướng đi nghĩ đến cũng đủ để tìm được cái chỗ kia chỉ bất quá một ngày ngày đi qua không người nào dám làm ra loại này to gan cử động kia nhưng là chém giết nhiều như vậy viễn cổ cường giả người a theo thời gian tiêu sai quá dần dần một chút tự nhận thực lực không tầm thường còn có chút ít chạy chối chết chiêu số cừng giả muốn đi trước tìm tòi đến tốt cùng dĩ nhiên bọn họ đi trước thuộc về đi trước chẳng qua là bên ngoài điều tra nhưng không người dám đặt chân đông giới một bước cẩn thận từng ly từng tí đúng như dự đoán bọn họ tìm được rồi địa phương phát hiện trung giới bắc giới nam giới ở ngoài còn có hai giới nay hai giới một cái đông giới một cái vì tây giới bọn họ vốn là cũng không hiểu biết dù sao rất nhiều năm trước vốn không có đông giới tên thậm chí tu chân giới ở nhất sơ thủy có bao nhiêu cũng không phải là tu sĩ sở rõ ràng chuyện tình bất đồng thời đại bất đồng cảnh tượng rất nhiều người chiếm được gan tâm chỗ tu luyện tất nhiên tự quên những thứ này tới h cho hiện tại đông giới đã không phải là bí mật gì song cho dù đông giới triệt triệt để đ ể ra hiện tại sở h ư u v i ê n cổ cường già trong mắt nhưng vẫn là không người dám đặt chân nơi đó một bước đông giới mặc dù có rất nhiều linh mạch bảo địa nhưng so với c h u n g giới xê xích không nhiều cho dù có mạnh hơn một chút vì kia vì số không nhiều lợi ích vứt bỏ tánh mạng của mình không đáng giá được ở không biết đông giới có mạnh như vậy người thời điểm có lẽ bọn họ có phía sau tiếp t r ư ớ c đi đến cướp đoạt kia tấm bảo đ ị a n h ư n g bọn hắn rõ ràng vô cùng đông giới nhưng là tên thanh niên kia bảo vệ địa phương thời gian thoáng qua một cái nửa năm đông giới hẳn là từ trước tới nay gió em sóng lặng không có bất kỳ một cái viễn cổ cừng giả dám vào vào đông giới nửa bước Những thứ này hoàn toàn đều ở tần không như đoàn hắn những hiện chính những này, kinh viễn cứng những người điên, đông giới là hắn bảo vệ địa phương. thứ thứ thi thể, thể thực thứ cho thứ giả, giới trước, là lấy báo bảo đều đã địa ở kia kia ra lực, cổ bỏ lại là vệ vì sợ hắn mới có thời gian đi đi trước đại la môn đoạt lại thuộc về hắn sư tôn cả đời vinh quang chỉ bất quá thời gian còn chưa đủ hắn biết mình kinh sợ còn chưa đủ hắn đang đợi một cái có thể càng thêm chứng minh thực lực mình người như vậy hắn mới có thể hoàn toàn yên lòng theo thời gian đi qua từ đầu đến cuối cũng không người dám bước vào đông giới một bước bất quá thời gian không có tuyệt đối dần dần rốt cuộc có người muốn đi đông giới tìm tòi một gã cầm lên bế quan trung đi ra vượt sâu đứng hàng cường giả ở đi ra bế quan lúc liền chiếm được tin tức kia không tin như vậy quá tà dị chuyện tình muốn đi trước đông giới tìm tòi hư thật tên này vượt sâu đứng hàng thượng cường giả tên là phục hổ t ô n giả công pháp quỷ dị ở vượt sâu đứng hàng bài vị đủ để đạt tới thứ tám mươi ba tên so với ảm vứt bỏ cũng muốn mạnh không ngừng nhỏ tí tẹo đối với đông giới tồn tại hắn cũng rất có một phen hứng thú dù sao như vậy dạ lớn một chỗ ai cũng không dám bảo đảm có thể hay không có không gian phủ đệ tồn tại người khác không dám đánh cuộc nhưng hắn nhưng dám hơi chút đánh cuộc một chút ảm vứt bỏ h ừ ta nếu như giết hắn có thể nhận được chỗ tốt ta đây sớm đã đem hắn chém giết không có giết hắn bất quá là ngại hắn quá khó giải quyết dễ dàng đây là hắn lưu lại một câu nói không lâu sau viễn cổ cường giả phục hộ tôn giả thứ nhất tiến vào đ ô n g giới song nay vừa vào đ ô n g giới cũng là cả thể tám mươi ngày cũng không có đi ra nay trong đó xảy ra chuyện gì không có ai biết chỉ biết là đợi đến phục hộ tôn giả từ đ ô n g giới đi ra sau đã mình đầy thương tích có thể từ kia trong đôi mắt quan sát đến như ẩn như hiện sợ hãi chương bốn trăm chín mươi sáu băng tình tôn giả tám mươi ngày liên tiếp tám mươi ngày không có ai biết đông giới chung rốt cuộc xảy ra chuyện gì ở tám mươi ngày sau phục hổ tôn giả từ đông giới đi ra đã mình đầy thương tích hắn hơi thở yếu ớt rõ ràng là trải qua một cuộc đại chiến bộ dạng rất khó tưởng tượng rốt cuộc là ai có thể đem trọng thương thành như thế giải thích duy nhất cũng chỉ có kia đến từ đông giới thanh niên có lẽ phục hổ tôn giả càng thêm rõ ràng tần không giờ này khắc này đáng sợ ở từ đông giới đi ra trước tiên phục hổ tôn giả không có nửa phần dừng lại trở lại của mình linh mạch bảo địa lập tức tiến vào bế tử quan trạng thái nếu có người nhạy cảm quan sát lời của sợ là có thể từ kia hai mắt trong t h ầ n s á c phát hiện một kia c ô ý giấu giếm rồi lại không cách nào giấu giếm ở sợ hãi thế này sở hữu v i ê n c ủ a c ư ờ n g giả tất cả đều một cái kinh hãi phục hổ tôn giả nói cái gì cũng không có nói mà bị thương thảm trọng chính là người ngu đi nữa cũng có thể nhìn hiểu phục hổ tôn giả tiến vào đông giới cùng tần không kinh thế đánh một trận rõ ràng là người sau chiếm được cuối cùng thắng lợi Ý. không khỏi là sâu tê thở ra một hơi vượt sâu đứng hàng thứ tám mươi ba vị cường giả thua nếu là đặt ở phục hổ tôn giả chiến bại lúc trước có lẽ sẽ có người đối với tần không xem thường cho là tên thanh niên kia hơn phân nửa là làm bộ dù sao người nào cũng không có thấy tần không chiến bại này từng cái từng cái cường giả cảnh tượng nhưng là hiện tại ngay cả phục hổ tôn giả cũng thua ta muốn bảo vệ địa phương ai dám đặt chân một bước chết hồi tưởng lại này băng hàn tận xương một câu nói người thanh niên kêu bảo vệ địa phương ai dám đặt chân một bước cho dù là v ư ợ t sâu đứng hàng thượng không nhiều lắm cường giả đặt chân cái chỗ này hơn phân nửa cũng muốn liên tục tự định giá tự định giá sao có lẽ có một chút v ư ợ t sâu đứng hàng cường giả có thể chiến bại tần không nhưng những nhân vật kia không có chỗ nào mà không phải là bế quan chuẩn bị nên đón tử kiếp đã tới nơi nào còn có thời gian thời gian không lâu cùng phục hổ tôn giả đánh một trận tất cả mọi người đem tần không liệt vào v ư ợ t sâu đứng hàng một hàng cường giả tần không danh tiếng lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp vực sâu cường giả chung tiếng h tăm lừng lẫy như sấm bên hai nói kịp tần không lúc không có ai không trong nháy mắt biến sắc ở trong mắt bọn hắn tần không chính là một tuyệt đối không thể t r e o t r ọ c các ma ở trong vực sâu bọn họ thường đủ rồi loại này mạnh được y ế u thua gặp phải người yếu bọn họ dám khi dễ dám chém giết nhưng gặp phải cường giả bọn họ đánh không lại trong lòng đệ nhất ý niệm trong đầu chính là khuất phục không thể t r e o t r ọ c về phần tần không tên họ cũng không có ai biết bất quá có một chút người ở tần không đi tới trung giới kia trong thời gian thật ngắn nhớ lấy tần không đặc t h ủ một ít s o n g băng tỉnh thế gian viễn cổ cường giả xưng là băng tỉnh tôn giả băng tỉnh tôn giả cái này danh hiệu van g dội viễn cổ cường giả trong hai không lâu sau vực sâu đứng hàng thượng cường giả lại nhiều thêm một vị đem kia ả m vứt bỏ tên rửa sạch d ụ n g sau lần này đứng hàng thay đổi rất nhiều bất quá là dễ thấy nhất vẫn còn là vị kia cho thứ tám mươi vị bốn chữ vốn là ở vào thứ tám mươi vị t h ư ờ n g không tôn giả bị điều đến tám mươi mốt vị mà hiện tại tám mươi vị bốn chữ là b ă n g tỉnh tôn giả t â m mắt chuyển đổi trở lại đông giới nếu là đặt ở mấy năm trước đông giới sợ là cơ hồ không có an bình thời gian trong vòng một năm không biết muốn trải qua bao nhiêu cuộc chiến đấu mà hiện tại tới chém giết t i ả m vứt bỏ đánh bại phục hổ tôn giả sau này cũng là hồi lâu một thời gian ngắn cũng không có người ngoại lai đến chỗ này đông giới hiếm thấy an bình xuống tới bằng tình tôn giả đây là những thứ kia viễn cổ cường giả cho ta lên danh hiệu sao về phần ta hiện tại ở vực sâu đứng hàng thượng bài vị ngồi ở đông giới bầu trời tần không lẩm bẩm tự nói tám mươi vị có thể thấy rõ ràng trong tay của hắn có một cái ngọc giản lấy thực lực của hắn muốn như vậy đến này vực sâu đứng hàng đan tất nhiên dễ dàng nhìn này vực sâu đứng hàng đan hắn cũng muốn nhiều hơn hiểu rõ một chút vực sâu đứng hàng cường giả hắn vẫn còn không tự đại cho là mình có năng lực đánh bại v ư ợ t sâu đứng hàng top mười cường giả mặc dù tu hành diệp thiên anh cho hắn thần bí công pháp tầng thứ nhất nhưng thực lực còn chưa đủ để lấy ngạo thị v ư ợ t sâu còn hùng ánh mắt đảo qua v ư ợ t sâu đứng hàng cường giả tên c u n g đặc thù đã bị hắn hoàn toàn ghi tạc trong lòng b a n g tinh huyền tôn có chút ấn tượng hắn là đệ nhất danh nói về cùng những thứ kia v ư ợ t sâu cường giả cho ta lên danh hiệu chỉ có một âm sai a thần không trong lòng thầm suy nghĩ đến b a n g tinh huyền tôn băng tỉnh tôn giả đúng là chỉ có một chi sai cùng với tên thứ hai đạo thiên kiếm tôn tên thứ ba huyết nhãn tên thứ tư vô ảnh hành giả tên thứ năm tần không lẩm bẩm lẩm bẩm nghe nói những nhân vật này không có chỗ nào mà không phải là có vượt qua t ử kiếp đệ cựu trọng thực lực thậm chí ở không có tiến vào vực sâu lúc trước sẽ có tỷ lệ vượt qua t ử kiếp đệ cựu trọng chẳng qua là vận khí không tốt thôi ta hiện tại mặc dù thực lực đầy đủ nhưng khoảng cách có năm chắc vượt qua t ử kiếp đệ cựu trọng còn cách một đoạn tử kiếp đệ cựu trọng so với bắt trọng mạnh hơn rất nhiều lần n à y tốt mười nhân vật lấy thực lực của ta còn tạm thời không là địch thủ của bọn hắn thần không trong lòng thầm nghĩ người mạnh còn có người mạnh hơn vượt sâu trong tầng thứ nhất tích lũy không có mấy năm qua cứng giả trong đó cứng giả lại càng không ít bất quá tần không tính toán một cái thời gian thời gian không sai b i ệ t lắm lấy ta thực lực bây giờ kinh sợ những thứ kia viễn cổ cứng giả đã đầy đủ còn dư lại chính là tần không trong đôi mắt xoay mình nhanh chóng sắc cơ c h ậ m c h ậ m rãi nói đoạt lại đại la môn đoạt lại sư tôn ta để lại cho ta một ít sống vinh quang thời điểm thần không nắm chặt hai đấm ngày nay hắn chờ quá lâu quá lâu thậm chí vốn có kinh sợ thiên hạ viễn cổ cường giả thực lực hắn vẫn chưa yên tâm hắn tiếp tục chờ đợi đến đợi chờ đông giới không có bất kỳ nguy hiểm thời điểm hắn mới có thể đi trước trung giới đoạt lại đại la môn ở hôm nay lúc này mọi sự đã đã chuẩn bị chỉ cần không nhận tội chọc cho v ư ợ sâu tốt mười cường giả ngay cả không địch lại chạy trốn cũng quả quyết có năm chặc hôm nay bọn ta không biết dài hơn thời gian tần không dần dần đứng lên thể nhìn đông giới ở ngoài trong ánh mắt hiện ra đại la môn bộ dáng hắn cắn răng thân hình loay lên cuối cùng biến mất ở đông giới đoạt lại hắn sư tôn để lại cho hắn vinh quang truyền nghiệm trung giới không có ai biết ở trung giới đại la môn bầu trời trên tầng mây đột nhiên xuất hiện một cái bóng dáng sự xuất hiện của hắn l ạ n g lẽ không có bất kỳ tiếng vang một mắt nhìn đi đó là một gã thanh niên đang mặc một thân áo đen chính là từ đông giới đi tới trung giới tần không thần không đứng chắp tay nhìn đại la môn t r u n g thân thức triển khai quét mắt đại la môn hết thảy cùng một thời gian hắn ở nổi lên nổi lên thuộc về hắn đỉnh một kích nhưng là